Phượng Lan Khuynh theo lời nhắm lại hai mắt, tiếp theo nàng liền cảm giác được, có một mặt lạnh leo điểm thượng chính mình lạch. Ngay sau đó một cổ tinh thuần lực lượng, từ hắn kia lạnh leo ngón tay chậm rãi rung mạnh vào nàng ý thức hải chung. Theo kia cổ lực lượng chạy vào, Phượng Lan Khuynh ý thức hải nhanh chóng bị lấp đầy, nàng Tu Vi cũng ở đồng thời lại lần nữa đột phá. Không biết qua bao lâu, Phượng Lan Khuynh chậm rãi mở hai mắt, cảm nhận được chính mình lại lần nữa tăng lên rất nhiều Tu Vi tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một mặt vui sướng chi sắc. Hiện tại nàng đã là cực tiên trung kỳ, như vậy tiến bộ như thế nào có thể làm nàng không vui. Cảm ơn. Nhìn về phía Lam Nguyệt Hy, Phượng Lan Khuynh chân thành nói lời cảm tạ nói. Lam Nguyệt Hy hơi nhíu một chút mì, lấy ra một con có màu tím nhạt hoa văn, tinh xảo vô cùng vòng tay đưa cho Phượng Lan Khuynh, nó có thể bảo hộ trên người của ngươi bí mật. Bọn họ chi gian cũng không yêu cầu tạ cái này tự. Phượng Lan Khuynh ngay vậy, trên mặt tươi cười lại lần nữa thâm vài phần, tiếp nhận Lam Nguyệt Hy trong tay vòng tay, lại lần nữa nói lời cảm tạ, cảm ơn. Có này chỉ vòng tay, nàng sẽ không sợ bị người khác phát hiện nàng có thần khí bí mật. Lam Nguyệt Hy mày lại lần nữa khẩn vài phần, nhưng là nghĩ đến hiện tại nàng đã không còn nhớ rõ chính mình, chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng. Ta đi rồi. Lam Nguyệt Hy lưu luyến nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái xoay người biến mất ở tại chỗ. Theo La Nguyệt Hy biến mất, chung quanh hết thể cũng ở nháy mắt biến mất vô tung. Phượng Lan Khuynh bên thai truyền đến mọi người nghi hoặc thành, cung điện đều không thấy, chẳng lẽ là có người tiếp nhận rồi ám dạ thiên tôn truyền thừa. Nhất định là cái dạng này, chính là rốt cuộc là ai đâu. Đúng vậy. Thật sự hảo hảo kỳ cái kia được đến truyền thường người, chứ bỏ được đến truyền thường ngoại, còn được đến cái gì chỗ tốt. Mọi người tò mò khắp nơi đánh giá. Phượng Lan Khuynh cũng làm bộ tò mò đánh giá mọi người. Tuy rằng nàng không sợ mọi người biết, nhưng là có một số việc vẫn là càng ít người biết đến hảo. Có át chủ bài, mới có thể càng tốt bảo hộ chính mình cùng bên người người không bị thương hại. Lan Khuynh tỉ tỉ ngươi đoán sẽ là ai đâu? Tần Tiểu Ly Thu hồi ánh mắt hỏi. Nàng ở mọi người trên người nhìn nửa ngày, vẫn là không có tìm ra cái kia được đến truyền thường người. Bởi vì lần này ở suối nước nóng trung tu luyện sau. Mọi người thực lực đều có rõ ràng tăng lên. Vốn dĩ nàng cũng đoán có thể hay không là Lan Khuynh Tỷ Tỷ, chính là nàng xem Lan Khuynh Tỷ Tỷ tu vi lại không có bao lớn tiến bộ. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá ta tưởng hẳn là cái kia tăng lên tu vi nhanh nhất người đi. Nàng dùng phượng tộc bí pháp đem chính mình tu vi ẩn ta rồi, ở người khác xem ra hiện tại nàng chỉ là thượng tiên lúc đầu. So với ở đây rất nhiều người tới. Nàng Tu Vi cũng không có tăng lên quá nhiều. Chẳng lẽ là Diêu Chí? Tân Tiểu Ly nghi hoặc nhìn về phía cách đó không xa Diêu Chí. Vốn dĩ hắn Tu Vi là huyền tiên trung kỳ, mà hiện tại hắn cũng đã là thượng tiên hậu kỳ, như vậy tiến bộ khẳng định là sự ra có nguyên nhân. Tân Tiểu Ly cùng Phượng Lan Khuynh nói chuyện phiếm thanh âm cũng không nhẹ, cho nên ở đây mọi người đều nghe được thập phần rõ ràng. Vốn dĩ bọn họ liền có chút hoài nghi Diêu Chí, hiện tại liền càng thêm hoài nghi. Diêu chí đang ở vì chính mình tu vi tăng lên mau mà đắc ý rào rạt, nghe được tần tiểu ly nói, lại nhìn đến mọi người ánh mắt đều tập trung ở chính mình trên người, vội vàng lắc đầu phủ nhận, không phải ta. Được đến truyền thừa người thật sự không phải ta. Hắn là ở cái này cung điện chung được đến một ít chỗ tốt, nhưng là sát sắc, sắc thật thật không có được đến truyền thừa. Được đến phải tới rồi bái, có cái gì hảo phủ nhận? Chính là A. Chúng ta cũng sẽ không cướp đi người truyền thừa. Diêu chí sư huynh trừ bỏ truyền thừa ngoại, ngươi còn được đến cái gì nha? Đối diêu chí phủ nhận, ở đây mọi người đều không có tin tưởng. Bất quá bọn họ đối diêu chí hảo vận lại là hâm mộ không thôi. Ta là thật sự không có được đến truyền thừa. Diêu chí cực lực phủ nhận nói, nếu là thật sự được đến truyền thừa, mọi người cho là như vậy hắn còn có thể tiếp thu, chính là không được đến, càng muốn nói hắn được đến thật sự làm hắn thực nghẹn quất. Hảo! Không được đến liền không được đến bái, có gì đặc biệt hơn người. Chính là, nói ra cũng sẽ không thế nào, thật là keo kiệt. Có chút người kia có điểm chút thành tiểu tích liền tự cho là không dạy nổi. Nghe mọi người từng câu chào phúng lời nói, diêu trí vốn dĩ bởi vì tăng lên tu vi vui sướng, nháy mắt tiêu tán không còn. Hắn ánh mắt âm lệ chuyển hướng đang ở cùng tần tiểu ly nói chuyện phiếm phượng Lan huynh, song quyền miết khanh khách rung động. Nếu không phải nàng... Hắn lại như thế nào sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích? Cái này đáng chết nữ nhân. Hắn nhất định phải tìm cơ hội trừ bỏ nàng. Cảm nhận được Diêu Trí kia ác độc ánh mắt, Phượng Lan Khuynh trong mắt hiện lên một mặt hàn mang. Nàng luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu là Diêu Trí Chí chính mình muốn tìm chết, vậy trách không được nàng. Nếu bảy đêm thành đã biến mất, chúng ta vẫn là mau nghĩ cách đi ra ngoài đi. Lâm mặt mở miệng để nghĩ nói. Bọn họ đi vào nơi này đã gần một tháng, tính tính thời gian ninh thiên các lúc này sớm đã đóng cửa. Hiện tại bọn họ ra không ra đi vẫn là hai nói. Nghe được Lâm Mạc nói, mọi người cũng mới nghĩ tới mấu chốt vấn đề. Lâm Mạc Sư Huynh nói rất đúng, chúng ta hiện tại chính yếu chính là nghĩ cách đi ra ngoài. Chính là chúng ta cho dù có thể từ đầm lầy chung đi ra ngoài, chúng ta cũng ra không được ninh thiên các ca. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tóm lại có biện pháp. Đúng vậy. Đại gia trước phân công nhau tìm xem xem có hay không xuất khẩu. Mọi người ở thảo luận một phen sau, liền từng người tách ra ở chung quanh tìm kiếm khởi xuất khẩu. Phượng Lan Khuynh tắc cùng Vân Khuynh Triệt, cùng với Tần Tiểu Ly ba người hướng về phía đông đi đến. Bởi vì tiếp nhận rồi truyền thừa quan hệ, cho nên đối với nơi này hết thảy Phượng Lan Khuynh sớm đã rõ như lòng bàn tay, bất quá nàng lại không thể nói rõ. Ba người vừa đi vừa đánh giá bốn phía Đi rồi không sai biệt lắm nửa giờ tả hữu, Phượng Lan Khuynh đột nhiên dừng bước chân. Vân Khuynh triệt bởi vì Phượng Lan Khuynh sớm đã nói cho hắn cụ thể tình huống, cùng với xuất khẩu vị trí, cho nên hắn cũng không kinh ngạc. Lan Khuynh tỷ tỷ ngươi phát hiện cái gì sao? Tân Tiểu Ly thấy Phượng Lan Khuynh dừng lại, tò mò hỏi. Phượng Lan Khuynh mỉm cười gật đầu, ngón tay về phía trước phương, ngươi xem nơi đó. Tân Tiểu Ly theo Phượng Lan Khuynh ngón tay phương hướng nhìn lại. Hai tròng mắt tức khắc kinh hỉ trợ to, vui vẻ nói, "Lan Khuynh tỷ tỷ đó là cái trận pháp sao?" Tuy rằng nàng không phải trận pháp sư, nhưng là trận pháp vẫn là nhận được. ân chúng ta qua đi nhìn xem." Phượng Lan Khuynh khi nói chuyện, đã nâng bước hướng về trận pháp đi đến. Ba người đi vào trận pháp trước, Phượng Lan Khuynh đánh giá cẩn thận một phen nói, "Tiểu Ly ngươi đi theo đại gia lại đây, ta cùng Khuynh Triệt thử xem, xem có thể hay không đem cái này trận pháp tẩy bỏ." Hảo. thân tiểu ly vui vẻ đáp, xoay người hướng về tới khi phương hướng chạy tới. Thật là cái không tồi nha đầu. Thu hồi ánh mắt, Phượng Lan Khuynh cười nói. Vân Khuynh triệt tán đồng gật gật đầu, Khuynh nhìn nếu là không có cùng ta gặp được, có phải hay không tính toán đi ngàn dược đảo? May mắn hai người không có sai thân mà qua, bằng không thật không biết muốn khi nào mới có thể gặp nhau. Kỳ thật ngàn dược đảo vẫn là thực thích hợp ta. Phượng Lan Khuynh cười gật đầu. Xoay người hướng trận Pháp đi đến. Vân Khuynh Triệt lắc đầu cười, đi mau hai bước, nắm lấy tay nàng, nhưng là vô cực mồn càng thích hợp người, chính yếu chính là nơi đó có ta. Phượng Lan Khuynh hờn dỗi liếc Vân Khuynh Triệt liếc mắt một cái, ngươi thật là càng ngày càng tệ. Hai người thật đúng là thân mật ta. Một đạo âm chắc chắc thanh âm từ hai người phía sau chuyển đến. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt đồng thời đôi mắt điếu lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diêu chí cùng Dương Ngữ Đồng chính hướng về bọn họ đi tới. Các ngươi vẫn luôn đi theo chúng ta. Phượng Lan khuynh cười lạnh hỏi. Bởi vì nàng biết nơi này cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm, cho nên cũng liền thả lỏng cảnh giác. Lại đã quên còn có này hai chỉ hóa. Ai làm chính ngươi đuôi mù muốn cùng ta là địch, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Chỉ là đáng tiếc cái này tiểu bạch kiểm phải vì ngươi trốn cùng. Diêu chí âm lệ cười, đồng thời trong tay vừa động. Hướng về Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt giải ra một phen màu trắng thuốc bột. hắn đôi chính mình nghiên cứu chế tạo độc phấn rất có tự tin, hơn nữa giải dược cũng chỉ muốn hắn có. Hảo hảo hưởng thụ đi. Nghĩ đến Phượng Lan Khuynh lập tức liền sẽ ở bởi vì chúng độc mà thống khổ chết đi. Diêu trí cùng dương ngữ đồng vui sướng phá lên cười. Các ngươi không khỏi cao hưng quá sớm đi. Phượng Lan Khuynh lạnh lùng nói. Dùng loại này cấp bậc độc phấn liền tưởng đối phó nàng. Thật sự chỉ có thể nói bọn họ quá ngây thơ rồi. Ngươi liền mạnh miệng đi. Thực mau ngươi liền sẽ nếm đến cái gì gọi là đau đớn muốn chết. Diêu trí ánh mắt giống như gián độc, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm phượng Lan huynh. Bất luận cái gì muốn cùng hắn đối nghịch người, đều sẽ không có kết cục tốt. khuynh triệt sư đệ ngươi nếu là thay đổi chủ ý, ta có thể cho Diêu trí tha cho ngươi một mạng. Dương ngữ đồng nhìn Vân khuynh Triệt, đối với Vân khuynh Triệt nàng vẫn là không bỏ xuống được. Vốn dĩ nàng cho rằng đời này rốt cuộc vô pháp tưởng hắn, yêu hắn. Chính là không nghĩ tới ở kia màu đen suối nước nóng chúng âm, kia tình hoa độc thế nhưng giải khai. Thay đổi chú ý. Hử. Vân khinh triệt khinh thường cười lạnh nói. Đừng nói hắn sẽ không chết, chính là thật sự sẽ chết. Hắn cũng khinh thường muốn dương ngữ đồng loại này nữ nhân. Vốn tưởng rằng các ngươi sẽ dùng ra cao cấp một ít thủ đoạn, không nghĩ tới, ai. Phượng Lan khinh vẻ mặt không thú vị lắc lắc đầu. Tính một khi đã như vậy, ta đây liền ăn miếng trả miếng một lần đi. Diêu trí nghe vậy sửng sốt, ngươi có ý tứ gì? Nàng rất có khả năng cũng là tiên đàn sư. Dương ngữ đồng thấy Phượng Lan Khuynh chậm chạp không có phản ứng, đột nhiên nghĩ tới Phượng Lan Khuynh cho bọn hắn giải độc xương mù bùi gai độc, cùng với cho nàng tình hình bên dưới phấn hoa sự. Chính mình như thế nào đem như vậy mấu chốt sự cấp đã quên đâu? Cái gì? Ngươi như thế nào không nói sớm? Diêu Chí tức giận quát, Chính mình như thế nào liền tìm một cái như vậy bổn nữ nhân hợp tác. Ta dương ngữ đồng bị giống cổ co rụt lại. Nàng chỉ là một lòng muốn báo thủ, nghĩ đến Diêu Chí tu vi lại cao hơn Phượng Lan Khuynh một mảng lớn, liền đã quên Phượng Lan Khuynh sẽ xử độc sự. Hơn nữa nàng cũng không phải thực xác định Phượng Lan Khuynh rốt cuộc có phải hay không tiên đàn sư. Các ngươi cũng đừng cái cỏ, hảo hảo hưởng thụ các ngươi còn thừa thời gian đi. Phượng Lan Khuynh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Diêu Chí nộ mục nhìn thẳng Phượng Lan Quynh, nghiến răng nghiến lợi nói, liền tính ngươi là tiền đàn sư lại như thế nào. Bằng ngươi muốn đối phó ta mơ tưởng. Liền tính không cần độc dược, hán tụ vi cũng so Phượng Lan khuynh muốn cao. Phượng Lan Quynh môi đỏ nhật nhạt rơ lên, cười như không cười nói, chính là giống như các ngươi đã trúng độc đầu. Không có khả năng. Ngươi, ngươi chừng nào thì hạ độc. Diêu Chí vẻ mặt không tin quát, chính là tiếp theo nháy mắt. Hắn liền cảm nhận được thân thể biến hóa. Đừng nói ta không thông nhân tình, các ngươi hai hảo hảo liền hưởng thụ này cuối cùng chiến miên thời khắc đi. Phượng Lan Khuynh nói xong, vung tay lên, Diêu Trí cùng Dương Ngữ Đồng liền biến mất ở tại chỗ. Ở chỗ này nàng có thể đem người chuyển rời đến bất luận cái gì địa phương. Không sai biệt lắm một giờ sau, mọi người đều được đến tin tức đuổi lại đây. Liền Diêu Trí cùng Dương Ngữ Đồng không có tới. Tân Tiểu Ly kiểm kê một lần nhân số sau. Không vui nói. Nàng hiện tại là càng ngày càng chán ghét Diêu Chí, nếu không phải bởi vì hắn là đồng muốn nói, nàng thật muốn làm hắn vĩnh viễn lưu lại nơi này. Chúng ta phân công nhau đi tìm xem đi. Lâm Mạt đề nghị nói. Hiện tại đã giải khai trận pháp, tuy rằng không biết cái này trận pháp mặt sau là địa phương nào. Nhưng là nếu đại gia đã quyết định muốn đi vào cái này trận pháp, Tổng không thể ném xuống dương ngữ đồng cùng Diêu Chí mặc kệ đi. Lâm mặt đề nghị tự nhiên đạt được nhất trí tán đồng. Phượng Lan Quynh vì làm đại gia không đến mức lại liên hệ không thượng, cố ý lấy ra một chồng thông tin phủ phân cho mọi người. Phượng Lan Quynh, Vân Quynh Triệt, Tần Tiểu Ly cùng Tào Tuấn chia làm một tổ, bốn người biên liêu, biên tìm kiếm diêu trí hai người thân ảnh. Các ngươi nghe, phía trước giống như có thanh âm. Tân Tiểu Ly dừng lại bước chân, cẩn thận nghe xong nghe nói. Thật sự có, chúng ta mau đi xem một chút. Tào Tuấn cũng nghe tới rồi thanh âm, bước chân vội vàng hướng về thanh âm truyền địa phương đi đến. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt nhìn nhau, đuổi kịp Tần Tiểu Ly cùng Tào Tuấn bước chân. 22, cuối cùng điên cuồng. Tần Tiểu Ly bước nhanh hướng về thanh âm phát ra phương hướng chạy tới, đợi cho thấy rõ ràng trước mặt tỉnh cảnh khi, cả người ngốc lăng ở đường trường. Phản ứng lại đây chính mình nhìn thấy gì sau, Tần Tiểu Ly sắc mặt nháy mắt bạo hồng, phát ra một tiếng thét trói thai, à... Hạ lưu. Nàng vội vàng che lại hai mắt của mình, nhanh chóng chuyển qua thân. Tào Tuấn cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhìn đến như vậy một màn, hai mắt trường đại đại, vẻ mặt không dám tin tưởng. Diêu chí khi nào cùng dương ngữ đồng thông đồng, lại còn có. Khu. Như vậy tình cảm mãnh liệt. Vân Khuynh triệt dối tay che thượng Phượng Lan Khuynh đôi mắt, dơ được nhìn. Tuy rằng Diêu chí cùng dương ngữ đồng lập tức liền phải trở thành chết người nhưng là hắn lại không nghĩ làm cho bọn họ bẩn khuynh nhi mắt. Cách đó không xa, chỉ thấy hai người chính nhiệt tình trên miên, đối với Phượng Lan khuynh mấy người đã đến, hai người căn bản không hề sở giác. Tao Tuấn cùng Vân Khuynh triệt liếm nhau, ta. Chúng ta hắn thật sự không biết hiện tại bọn họ là nên rời đi, hay là nên nhắc nhở đang ở tình cảm mãnh liệt chung hai người bọn họ tới. Đang ở lúc này, Dương Nữ đồng biểu tình thống khổ đến cực điểm dên dì lên. Máu tươi không ngừng tự dương ngữ đồng trên người chảy ra, thực mau liền nhiễm hồng mặt đất, dương ngữ đồng sắc mặt càng thêm thống khổ tái nhợt. Diêu Chí thần sắc còn lại là trở nên càng ngày càng điên cuồng, trong đôi mắt tràn đầy dữ tợn, tựa muốn ép khô dưới thân người mỗi một giọt máu giống nhau. Diêu Chí mau dừng lại, chú ý tới dương ngữ đồng sắc mặt, tao tuấn vội vàng mở miệng muốn ngăn cản diêu chí điên cuồng hành động. Mà diêu chí chỉ là lạnh lùng cười, căn bản không có muốn dừng lại ý tứ. Máu tươi lưu động tốc độ càng ngày càng tới mau, cuối cùng thế nhưng trực tiếp phun trào mà ra. Cầm thú. Tao Tuấn thật sự nhìn không được, bước nhanh tiến lên một phen kéo ra Diêu trí, một quyền oanh hướng về phía hắn gương mặt. Diêu trí không có bất luận cái gì phòng bị bị hoanh bay đi ra ngoài, cả người phanh. Một tiếng ngã ở trên mặt đất. Tao Tuấn tởi quần áo che đậy dương ngữ đồng thân thể, dùng thần thức kiểm tra rồi một lần thân thể của nàng sau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu thở dài một hơi không nghĩ tới chính mình vẫn là chậm một bước. Tuy rằng trên người hắn có các loại chữa thương đan dược, nhưng là lúc này dương ngữ đồng cũng đã chặt đứt khí. Diêu trí dùng sức lắc lắc chính mình đầu, ở nhìn đến trên mặt đất dương ngữ đồng sau, lại lần nữa điên cuồng muốn nhào lên đi, lại bị tào tuấn một chân cấp đá bay đi ra ngoài. a, Theo một tiếng thê lương kêu thẳng thiết, Diêu trí cả người thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Hắn lung lay bỏ lên thân, điên cuồng cười ha, hả, ha ha, ha ha ha. Một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, Diêu Chí chậm rãi lại lần nữa đảo hướng mặt đất, thân thể run rẩy vài cái, liền chặt đức khí. Tao Tuấn đứng lên, đi tới Diêu Chí thi thể bên, dùng thần thức quét một lần Diêu Chí sau, thật sâu thở dài một hơi, lấy ra một kiện quần áo vì hắn đắp lên. Lại nói như thế nào Diêu Chí cũng là hắn ngàn dược đảo người. Vân Khuynh Triệt buông ra Phượng Lan Khuynh hai mắt, nhìn về phía Tào Tuấn hỏi, bọn họ tại sao lại như vậy? Tào Tuấn lắc lắc đầu, Tha nhẹ một tiếng nói, Diêu chí cái kia xúc sinh thế nhưng cấp Dương Ngữ Đồng Hạ bách hợp tán. Hắn vừa mới đã dùng thần thức tra quá hai người thi thể, phát hiện Dương Ngữ Đồng trong cơ thể vẫn như cũ tàn lưu bách hợp tán, mà ở Diêu chí nhẫn chữa vật chung cũng vừa lúc có một lọ bách hợp tán. Không nghĩ tới bọn họ ngàn dược đảo thế, nhưng sẽ ra Diêu chí cái này bại hoại. Đến nỗi Diêu chí vì cái gì sẽ chết, trừ bỏ bị hắn đá một chân duyên cớ càng chủ yếu là bởi vì hắn vốn là túng dục quá độ, dẫn tới tinh tấn nhân vong. Phượng Lan Khuynh nhìn thoáng qua trên mặt đất hai người, khỏe môi hơi hơi gợi lên một tia như có như không độ cung. Ở hai người trên người nàng tự nhiên đều hạ dược, bất quá bất đồng là diêu chí trên người dự tính, sẽ theo hắn phát tiết mà chậm rãi biến mất. Tào tuấn tự nhiên là nhìn không ra tới. Tân tiểu Ly nghe được Tào Tuấn nói, khí sắc mặt đỏ bừng. Đi lên trước, tức giận ở diêu chí trên người dùng sức đá. Tiểu ly sư mội hảo. Người đều đã chết. Tào Tuấn đi lên trước, kéo lại còn không có đá đủ tần tiểu ly. Đã chết xứng đáng. Loại người này sống trên đời chính là lãng phí tài nguyên. Bại hoại. Xuất sinh. Tần tiểu ly tức giận gào thét. Tuy rằng nàng cũng không thích dương ngữ đồng, nhưng là nàng như vậy cách chết, thật sự có chút thảm. Hảo. Đừng vì loại người này sinh khí. Chúng ta vẫn là thương lượng một chút xử lý như thế nào bọn họ đi. Tào Tuấn vô vô tần tiểu ly vai an nói. Tần tiểu ly hít sâu mấy hơi thở, mới gật gật đầu. Tào Tuấn nhìn về phía Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt, hai vị có cái gì tốt kiến nghị sao? Ta cảm thấy việc này có quan hệ với ngàn dược đảo cùng vô cực môn danh dự, vẫn là càng ít người biết đến hảo. Vân Khuynh Triệt đạm thanh nói. Sáng sớm hắn cùng Khuynh Nhi cũng đã thương lượng hảo xử lý phương pháp. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Tao Tuấn gật đầu tán đồng nói. Hắn sở dĩ muốn hỏi Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt ý kiến, là bởi vì Vân Khuynh Triệt là vô cực môn người. Hắn nếu là chính mình làm chủ xử lý việc này, sợ sẽ khiến cho Vân Khuynh Triệt bất mãn. Càng chủ yếu chính là sẽ bởi vậy ảnh hưởng đến ngàn dược đảo cùng vô cực môn quan hệ. Xử lý xong riêu trí cùng Dương Ngữ đồng sau, Phượng Lan Khuynh bốn người lại lần nữa về tới trận pháp nơi địa phương. Nhìn chung quanh mọi người một lần, chỉ thấy người đã không sai biệt lắm đều đến đông đủ, đang ngồi ở trên mặt đất trò chuyện thiên. Tìm được người sao? Lâm mặt nhìn đến vượng Lan khinh bốn người trở về, mở miệng hỏi. Tao khuôn mặt tuấn tú sắc có chút khó coi gật gật đầu, người là tìm được rồi, chính là chúng ta đi chậm một bước. Nếu là nói người không có tìm được, mọi người khẳng định còn sẽ tiếp tục tìm đi xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm mạt có chút không rõ hỏi. Chúng ta nhìn đến bọn họ thời điểm, bọn họ vừa lúc đi vào một cái trận pháp. Chúng ta chạy tới nơi khi, cái kia trận pháp đã biến mất. Nếu nơi này có trận pháp, địa phương khác có trận pháp cũng không kỳ quái, hơn nữa rất nhiều trận pháp tởi bỏ sau sẽ tự động biến mất. Chẳng lẽ bọn họ đã đi ra ngoài? Bọn họ tìm được trận pháp thế nhưng không cho chúng ta biết, thật là thật quá đáng. Chúng ta đây cũng thử xem cái này trận pháp đi. Nói không chừng chúng ta thật sự có thể đi ra ngoài đâu. Đúng vậy. Chúng ta mau thử xem đi. Mọi người nói, từ trên mặt đất đứng lên, hướng về trận pháp đi đến. Đại gia chuẩn bị tốt sao? Phượng Lan Khuynh nhìn về phía mọi người hỏi. Chuẩn bị tốt. Mọi người đồng thời gật gật đầu. Phượng Lan Khuynh bàn tay trắng vung lên, mười mấy chương đùa chú tử tay nàng chung bay ra. Trận pháp ở phía trước cũng đã cởi bỏ. Bất quá bởi vì còn không có giải quyết diêu chí cùng dương ngữ đồng sự, cho nên nàng đem cởi bỏ trận pháp lại thiết hạ một đạo cấm chế. Chói mắt bạch quang chán nhưng mà hiện, trận pháp thượng xuất hiện một đạo quang môn. Đại gia mau vào đi thôi. Phượng Lan Khuynh đối với mọi người nói. Mọi người vội vàng xếp thành hàng, theo thứ tự tiến vào trận pháp bên trong. Tuy rằng không biết trận pháp thông tới đâu, nhưng là chỉ cần có một đường hy vọng có thể đi ra ngoài, bọn họ liền sẽ không từ bỏ. Đợi cho mọi người đều tiến vào sau, Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt nhìn nhau cười. Chúng ta đi thôi. Vân Khuynh Triệt duỗi tay nắm lấy Phượng Lan Khuynh tay, cùng nàng cùng nhau bước vào trận pháp bên trong. Theo một trận choáng váng cảm sau, mọi người trước mặt xuất hiện một mảnh rộng lớn thảo nguyên. Đây là nơi nào a? Thật hy vọng chúng ta đã về tới thủy thiên giới. Chúng ta vẫn là nhìn xem có hay không người, tìm người hỏi một chút đi. Mọi người đầy cói lòng hy vọng thảo luận. Chờ đến vượng lan khuynh cùng vân khuynh triệt ra tới sau, tuyển định một phương hướng hướng về phía trước đi đến. Ba ngày sau, một tòa thật lớn thành trì xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mau xem có thành trì. Thật tốt quá. Chúng ta mau đi hỏi một chút đi. Mọi người vui vẻ nói, nhanh hơn dưới chân nện bước hướng về thành trì đi đến. Màu trắng tường thành, từ cẩm thạch trắng xây nên, dưới ánh nắng chiếu xuống có vẻ thập phần rực rỡ lóa mắt. Cửa thành hai bên đứng tám gã ăn mặc kim sắc áo giáp thủ vệ, mỗi người thần thái phi dương, tinh thần sáng láng. Ngần đầu nhìn lại, ở cửa thành phía trên thình lình điêu khắc ba cái kim sắc chữ to tinh diệu thành. Đứng lại. Thình đưa ra các ngươi vào thành ngọc bài. Một người thủ vệ dối tay ngăn cản mọi người. Ở vào hương phấn chung mọi người đối với thủ vệ này nhất cử động lại không bực. Xin hỏi nơi này là Thủy Thiên giới sao? Lâm mặt mở miệng hỏi. Ở nhìn đến tinh diệu thành khi, hắn trong lòng cũng đã xác định thất thất bát bát. Bất quá có thể được đến khẳng định, tự nhiên là tốt nhất bất quá. a thị vệ bị lâm mặt như vậy vừa hỏi, nhất thời không có phản ứng lại đây. Đợi cho phản ứng lại đây sau, gật đầu trả lời nói, không sai. Ha ha ha, thật là thủy thiên giới nha, chúng ta ra tới. Thật tốt quá, chúng ta có thể hồi muôn phái. Mọi người nghe được thị vệ nói. Đều kích động cười ha hả. Không nghĩ tới cái tiêu trận pháp thật đúng là chính là đi thông thủy thiên giới, lần này thật là quá may mắn. Bọn thị vệ nhìn đến mọi người phản ứng, đều có chút sợ không được đấu óc, bất quá vẫn là tận trách trước nhìn một chút lâm mặt vào thành một bài. Biết bọn họ đều là vô cực môn cùng ngàn dược đảo sau, liền lập tức cho đi. Vô cực môn cùng ngàn dược đảo nhưng đều là thủy thiên giới số một số hai đại môn phái. Bọn họ nho nhỏ thủ thành thị vệ tự nhiên là đắc tội không nổi. Bởi vì tinh diệu thành ở vào vô cực môn cùng ngàn dược đảo trung gian vị trí, cho nên mọi người quyết định tìm một khách điếm nghỉ ngơi một đêm sau, ngày mai liền tách ra từng người hồi chính mình môn phái. Bọn họ ra tới lâu như vậy, môn phái nhất định là thực lo lắng bọn họ. Lan Khuynh tỷ tỷ ngươi đã quyết định sao? Tân Tiểu Ly có chút mất mát nhìn Phượng Lan Khuynh. Kỳ thật ở gặp được Vân Khuynh triệt khi, Nàng cũng đã biết Lan Khuynh Tỷ Tỷ cùng nàng hồi Ngàn Dược Đảo tỷ lệ không lớn. Chính là nàng thật sự rất muốn làm Lan Khuynh Tỷ Tỷ tiến bọn họ Ngàn Dược Đảo. "Tiểu Ly thực xin lỗi, Lan Khuynh Tỷ Tỷ làm ngươi thất vọng rồi." Phượng Lan Khuynh ấy náy nhìn Tần Tiểu Ly nói, "Nếu là không có gặp được huynh Triệt, nàng là nhất định sẽ lựa chọn tiến vào Ngàn Dược Đảo." Tần Tiểu Ly cười lắc lắc đầu, "Lan Khuynh Tỷ Tỷ vậy ngươi có rảnh nhất định phải tới Ngàn Dược Đảo xem ta." Nàng tuy rằng có rất nhiều sư tỷ sư muội, chính là lại một cái đều không có giống Lan Khuynh tỷ tỷ như vậy liều được đến. Có thời gian ta nhất định đi xem ngươi." Phượng Lan Khuynh cười đáp ứng nói, lấy ra một chồng thất cấp tiên phù đưa cho Tần Tiểu Ly, "Tiểu Ly này đó bữa chú ngươi cầm." Tần Tiểu Ly tiếp nhận bữa chú, tò mò đánh giá, "Lan Khuynh tỷ tỷ đây là mấy cấp tiên phù a? Ta chưa bao giờ có gặp qua đâu." Ở bọn họ ngàn dược đảo tự nhiên cũng có luyện phù đường. Chỉ là nàng chưa từng gặp qua loại này bừa chú. Bởi vì cao cấp bậc bừa chú, là phải dùng tích phân đi đổi lấy, liền tính nàng là môn chủ nữ nhi là không thể ngoại lệ. Đây là thất cấp tiên phủ. Phượng Lan khinh cười nhạt nói. Đây là nàng đêm qua luyện chế, có Lam Nguyệt Hy những cái đó bảo điển sau. Nàng mặc kệ là luyện chế khởi bừa chú, vẫn là luyện đan, luyện khí đều trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. 23. Bách thị bán đấu giá. Tần Tiểu Ly nghe vậy, nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Phượng Lan Quyên. Lan khuynh tỷ tỷ này thật sự quá quý trọng ta không thể thu. Tuy rằng các nàng quan hệ thực hảo, chính là đây là thất cấp tiền phủ a. ở bọn họ ngàn dược đảo cũng muốn tiêu tốn trăm vạn tích phân mới có thể đổi lấy một trương, mà Lan khuynh tỷ tỷ lại cho nàng suốt một chồng, này bút tích không khỏi quá lớn đi. Chẳng lẽ ngươi đã quên ta là luyện phù sư sao? Ngươi liền không cần cùng ta khách khí, nhận lấy đi." Phượng Lan Khuynh cười đem đũa chú bỏ vào tần tiểu ly trong tay. "Hào đi, ra đây liền không khách khí lạp." Tần tiểu ly cao hứng đem đũa chú thu vào nhẫn chứa vật chung. Không nghĩ tới Lan Khuynh tỷ tỷ thế nhưng đã là thất cấp tiên phù sư, thật sự quá ghê gớm. Hai người vui vẻ trò chuyện, thẳng đến Tào Tuấn tới tìm Tần tiểu ly, Tần tiểu ly mới lưu luyến cáo từ rời đi. Cùng Tần tiểu ly phân biệt sau, Phượng Lan Khuynh liền cũng theo Vân Khuynh Triệt một hàng hướng về Vô Cực môn mà đi. Trải qua hai ngày hành trình, đoàn người đi tới Tiên thuyền trạm. Từ nơi này ngồi trên tiên thuyền, liền có thể trực tiếp tới Vô Cực môn nơi Nguyệt Linh thành. Ta đã xử lý hảo lên thuyền thủ tục, đợi cho ngày mai tiên thuyền tới sau, chúng ta liền có thể lên thuyền. Lâm Mạt đem thân phận ngọc bài còn cấp nhất nhất mọi người nói. Không bằng chúng ta đi bách thị bán đấu giá nhìn xem đi. Lần này bách thị đấu giá hội Chính là có rất nhiều thị trường thượng mua không được quý trọng tiên linh thảo muốn bán đấu giá. Lý ngạn kỳ vẻ mặt chờ mong đề nghị nói. Vừa mới ở tới tiên trạm trên đường, bọn họ vừa lúc có trải qua bách thị đấu giá hội, hắn liền tiến lên đi muốn một trường đấu giá hội minh tế biểu. Nhìn đến mặt trên sắp bán đấu giá vật phòng chung, có rất nhiều chân quý tiên linh thảo muốn bán đấu giá. Chỉ là sợ sẽ bỏ lỡ tiên thuyền thời gian, cho nên hắn chỉ có thể đem này phân tâm động đẻ ở đáy lòng. Hiện tại đã có thời gian, hắn đương nhiên không nghĩ bỏ lỡ. Tuy rằng hắn mua không nổi những cái đó tiên linh thảo, chính là nhìn đỡ viền cũng hảo. Hảo a, Dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Ta cũng thực cảm thấy hứng thú đâu. kia còn chờ cái gì? Đi thôi. Lâm mạt cười đáp thượng lý ngạn kỳ bả vai, hướng về bách thị bán đấu giá mà đi. Bách thị bán đấu giá là thủy thiên giới xếp hạng đệ nhất phòng đấu giá. Ngày thường bởi vì bọn họ ở môn phái duyên cớ, cho nên tất nhiên là không có cơ hội cùng thời gian đi bách thị bán đấu giá kiến thức. Lần này đã có cơ hội này, tự nhiên muốn đi gặp. Mọi người tới đến bách thị bán đấu giá, ở đấu giá hội tiểu nhị dẫn đầu hạ đi vào bán đấu giá đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh đã không sai biệt lắm ngồi đầy người, thảo luận tiếng động càng là không dứt bên hai. Phượng Lan Khuynh ở trong đại sảnh nhìn chung quanh một vòng nhìn đến bán đấu giá trên đài phương hắc ưng phủ điều khi nàng hơi hơi sử sốt ngay sau đó lấy ra bách hàn cho nàng ngỏ bài cẩn thận so đúng rồi một chút phát hiện hai cái đánh dấu thế nhưng là giống nhau như lúc như vậy bách thị bán đấu giá hẳn là cũng là bách hàn sản nghiệp lâm mạc sư huynh ngươi có biết bách thị bán đấu giá phía sau màn lao bản là ai phượng lan khinh quay đầu hỏi hướng một bên lâm mạc lâm mạc gật gật đầu nói bách thị bán đấu giá lao bản tên là bách hàn là thủy thiên giới đệ nhất nhà giàu số một. Thân phận của hắn rất là thân bí, nghe nói cùng các môn phái trường môn, cùng với một ít đại gia tộc gia chủ quan hệ đều thực hảo. Chỉ là hắn thường thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, gặp qua người của hắn càng là ít ỏi không có mấy, là cái phi thường lợi hại người. Phượng Lan khuyên tán đồng gật gật đầu. Nàng vẫn luôn đều biết Bách Hàn là cái không đơn giản người, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng như thế không đơn giản lúc này trong đại sảnh đột nhiên một tĩnh, dương mắt nhìn lên chỉ thấy một người diện mạo tiếu lệ thanh y hề nữ tử chính chậm rãi đi lên bán đấu giá đài, nàng gót sen nhẹ nhàng gian, tràn ngập tự tin cùng tuyệt đẹp, làm mọi người ánh mắt không tự chủ được rơi xuống nàng trên người. là thủy liên cô nương tới, nàng cũng thật xinh đẹp a, nếu là ta có thể trở thành thủy liên cô nương tiên nữ thì tốt rồi, ngươi nằm mơ đi thôi, cũng không nhìn xem chính mình trường cái gì đức hạnh. Thủy Liên cô nương sẽ coi trọng ngươi. Trong đại sảnh lại lần nữa vang lên ong ong thảo luận thanh, bất quá lần này đề tài, lại phần lớn đều quay trung quanh ở trên đài nữ tử trên người. Hoang nên các vị đi vào bách thị bán đấu giá, ta là lần này phụ trách bán đấu giá người chủ trì Thủy Liên. Thủy Liên môi đỏ nhẹ dương, gợi lên một mạt mị hoặc độ cung. Kia khinh khinh nu nu thanh âm, tựa như lông chim nhẹ phẩy quá mọi người bên thai. Làm dưới đài một chúng nam tử. Tim đập đều không khỏi nhanh hơn vài phần. Bất quá Thủy Liên là bách thị đấu giá hội người, bọn họ tự nhiên không dám mở miệng khinh bạc. Thủy Liên mang cười ánh mắt đảo qua mọi người, tiếp tục nói, lần này đấu giá hội cùng dĩ vãng giống nhau, sở trụt vật phẩm tự nhiên sẽ không làm đại gia thất vọng. Ta đây cũng không nói nhàn thoại chậm trễ đại gia thời gian, hiện tại liền bắt đầu chúng ta để nhất kiện vật phẩm bán đấu giá đi. Theo nàng giọng nói rơi xuống. Đệ nhất kiện vật phẩm liền đã xuất hiện ở bán đấu giá trên đài. Chúng ta đây liền tới nhìn xem đệ nhất kiện vật phẩm lưu sơn chân diện mục đi. Thủy liên mỉm cười nhìn về phía mọi người, bàn tay trắng vung lên, trước mặt trên khay lụa đỏ, liền đột nhiên chảy xuống. Tiếp theo mọi người liền thấy được một cây toàn thân đỏ tươi, chỉ dài quá hai viên trái cây tiên linh thảo. Vong ưu quả. Lý ngạn kỳ nhìn đến trên đài tiên linh thảo, hai mắt tức khắc sáng ngời. Thân là tiên đan sư đối với tiên linh thảo tự nhiên là nhất cảm thấy hứng thú thủy liên ánh mắt không giấu vết ở mọi người trên mặt đảo qua mỉm cười nói nói vậy đã có người nhận ra này cây tiên linh thảo không sai nó chính là lục cấp tiên linh thảo vong ưu quả vong ưu quả mọi người đều biết nó có thể luyện chế thành vong ưu đan mà ăn vào vong ưu đan đối với hiểu thấu đáo thiên đạo có cực đại chỗ tốt như vậy khó được tiên linh thảo đại gia cũng không nên bỏ lỡ nga Vong ưu quả giá quy định một vạn trung phẩm tiên tinh, mỗi lần tăng giá không được thiếu với một ngàn trung phẩm tiên tinh. Một vạn một ngàn trung phẩm tiên tinh. Một vạn hai nghìn. Một vạn năm nghìn. Theo Thủy Liên nói rơi xuống, dưới đài liền vang lên một mảnh kịch liệt kêu giới thanh. Tuy rằng cạnh giới mọi người phần lớn đều không phải tiên đan sư, nhưng là bọn họ có thể thỉnh tiên đan sư giúp bọn hắn luyện đan. Thật là hâm mộ này đó kêu giới người. Lý Ngạn Kỳ cười lắc lắc đầu. Tiên đan sư tuy rằng là kiếm tiền chức nghiệp, nhưng là tiêu tiền đồng dạng lợi hại. Hơn nữa hắn chỉ là một người tam cấp tiên đan sư mà thôi. Phượng Lan khinh nhìn trên đài vong lưu quả, nếu là không có được đến truyền thừa phía trước, nàng nhất định cũng sẽ đối vong lưu quả tâm động. Bất quá theo nàng tu vi tăng trưởng, phượng âm không gian đã hoàn toàn thay đổi hoàn thành. Hiện tại ở nàng không gian chung, có hàng ngàn hàng vạn loại thất cấp dưới tiên linh thảo. Cho nên lục cấp vong lưu quả. Nàng tự nhiên là trứng mắt Theo giới một đợt tiếp theo một đợt Cuối cùng vong ưu quả lấy tam vạn Năm nghìn trung phẩm tiên tinh giá cả Bị một người tuổi trẻ nam tử chụp đến Cái thứ ừ. hai vật phẩm Là một kiện ngũ cấp tiên khí Phượng Lan khuynh chỉ là nhìn thoáng qua Liền không thú vị thu hồi ánh mắt Tuy rằng nàng ở luyện khí phương diện Thành tựu không bằng luyện phù cùng luyện đan Nhưng là nàng tin tưởng không dùng được bao lâu Muốn luyện chế ra ngũ cấp tiên khí Cũng không phải việc khó Rốt cuộc hiện tại nàng đã có thể luyện chế ra tam cấp tiên khí. Trên đài vật phẩm một kiện tiếp theo một kiện, mỗi một kiện đều là khó gặp chân bảo. Bất quá có thể gợi lên phượng lan khinh hưng thú lại không nhiều lắm. Đại gia thỉnh xem cái này vật phẩm, nó chính là luyện chế cực phẩm tiên khí sẽ không hoặc thiếu một loại tiên tài. Thủy Liên khi nói chuyện, dơ tay xúc lên trước mặt trên khay sở cái lùa đỏ. Huyền băng tinh thủy. Dưới đài lập tức có người nhận ra sở muốn bán đấu giá vật phẩm. Phượng Lan Khuynh nhìn đến Huyền Băng tinh tụy cũng là ánh mắt sáng ngời. Không nói luyện khí khi gia nhập Huyền Băng tinh tụy có thể đề cao tiên khí phẩm chất, riêng là Huyền Băng tinh tụy thưa thớt, khiến cho nàng tâm động không thôi. Khuynh Nhi đối Huyền Băng tinh tụy cảm thấy hứng thú. Vân Khuynh triệt chú ý tới Phượng Lan Khuynh nhìn đến Huyền Băng tinh tụy ánh mắt, sẽ biết nàng tâm tư. Ân. Huyền Băng tinh tụy thập phần thưa thớt, mà này một khối Huyền Băng tinh tụy phẩm chất càng là thượng thừa. Phượng Lan Khuynh cười gật đầu nói: Này khối huyền băng tinh tủy giá cả khẳng định xa xỉ, đáng tiếc ra. Ta chỉ có thể quá xem qua nghiện. Lâm mạt nhìn đến huyền băng tinh tủy cũng là tâm động không thôi. Chỉ tiếc trên người hắn tích tụ không đủ để duy trì hắn muôn này khối huyền băng tinh tủy. Huyền băng tinh tủy giá quy định 50 vạn trung phẩm tiên tinh, mỗi lần tăng giá không được thiếu với một vạn. Thủy Liên ở giới thiệu một phen huyền băng tinh tủy sau mở miệng nói. Ta ra 55 vạn. 56 vạn. 59 vạn dưới đài lập tức vang lên một mảnh kịch liệt kêu giới tiếng động Khuynh triệt ngươi giúp ta cạnh giới, ta đi đổi lấy một ít tiên tinh. Phượng Lan khuynh đối vân khuynh triệt nói, nàng có tiên tinh quạng sự khuynh triệt tự nhiên là biết đến, bất quá hiện tại nàng cũng không dễ ở lâm mặt bọn họ trước mặt hiển lộ ra chính mình tài lực. Hơn nữa nàng có thiếu bách hàng nhân tình, nếu là có thể mượn cơ hội này trả ơn cho hắn, cũng coi như là một công đôi việc. Hảo. Vân Khuynh triệt mỉm cười gật gật đầu. Nàng cung Bách Hàn nhận thức trải qua, hắn sớm đã từ nàng nơi đó nghe nói. Biết Bách Thị đấu giá hội chính là Bách Hàn sản nghiệp sau, hắn sẽ biết nàng tâm tư. Bởi vì hắn Khuynh Nhi chưa bao giờ là một cái thích thiếu nhân tình người. Lan Khuynh sư muội đi làm gì? Thấy Phượng Lan Khuynh rời đi, Lý Ngạn Kỳ có chút tò mò hỏi. Nàng đi dùng tiên phủ đổi tiên tinh. Vân Khuynh triệt cười nói. Đúng vậy. Nàng luyện chế tiên phù khẳng định có thể đổi không ít tiên tinh đâu. Lý Ngạn Kỳ cười ha hà nói. Hắn tuy rằng không biết Phượng Lan Khuynh là mấy cấp tiên phù sư, bất quá hắn đoán nàng tất nhiên sẽ không thấp hơn ngũ cấp. Đẳng cấp cao đùa chú ở trên thị trường là rất ít thấy, giá cả cũng là xa xỉ. Phượng Lan Khuynh đang hỏi quá đấu giá hội tiểu nhị sau, liền tới tới rồi đấu giá hội ở vào lầu 2 phòng làm việc. Gõ cửa tiến vào. Chỉ thấy bên trong ngồi một người nhìn qua thập phần uy nghiêm trung niên nam tử. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh tiến vào ý gì hơi hơi sửng sốt hỏi, xin hỏi tiên tử có chuyện gì? Phượng Lan Khuynh mỉm cười đi đến ý gì trước mặt, ngươi hảo. Ta tới là muốn dùng đồ vật đổi tiên tinh. Ý gì ngay vậy, hơi hơi nhún mày, giơ tay mời Phượng Lan Khuynh ngồi xuống sau, mở miệng nói, chúng ta bách thị bán đấu giá chính là chỉ thu chân quý chi vật Không biết tiên tử là phải dùng vật gì tới đổi lấy tiên tinh. Phượng Lan Khuynh lấy ra 10 chương thất cấp tiên phủ, cười đưa tới ý gì trước mặt, ngươi xem một chút cái này có không đổi. Ý gì thấy chỉ là bừa chú, cũng không có để ý nhiều. Rốt cuộc ở bọn họ bách thị cửa hàng chung, bán ra bừa chú làm sao ngăn ngàn vạn. Bất quá xuất phát từ lễ phép, ý gì vẫn là tiếp nhận bừa chú đánh giá cẩn thận lên, dần dần mà hắn hai tròng mắt càng trừng càng lớn. Thế nhưng thất cấp cực phẩm tiên phủ. Tuy rằng trên thị trường bán ra bừa chú rất nhiều, chính là lục cấp trở lên bùa chú lại là không nhiều lắm thấy càng không cần phải nói là thất cấp cực phẩm tiên phủ. Hắn có chút kích động nhìn về phía vượng Lan huynh thật cẩn thận hỏi, tiên tử ngài này đó tiên phủ tổng cộng có thể đổi 300 triệu trung phẩm tiên tinh, không biết cái này giá cả ngài nhưng vừa lòng. Tuy rằng bán đấu giá sau giá cả tuyệt đối không ngừng này đó, Nhưng là bọn họ bắt đầu quay bán chàng tự nhiên chính là vì kiếm tiền. 24. Tiên thuyền. Có thể. Phượng Lan Khuynh cười nhạt gật gật đầu. Đối với giá cả nàng cũng không để ý, làm như vậy cũng chỉ là tưởng còn bách hàn một thân tình. Thấy Phượng Lan Khuynh như thế sảng khoái, ý gì cũng rất là cao hứng, vội vàng phái người đi giúp Phượng Lan Khuynh làm một chương tiên tinh tạp. Tiên tử đây là ngài tiên tinh tạp. 300 triệu trung phẩm tiên tinh ta đã làm người tồn tại trong thẻ, ngài có thể nghiệm tra một chút. Ý gì tiếp nhận thủ hạ đưa qua tiên tinh tạp, cười ha hả đưa cho Phượng Lan Khuynh nói. Phượng Lan Khuynh tiếp nhận tiên tinh tạp, tùy ý nhìn lướt qua sau, liền trực tiếp để vào nhẫn chữ vật chung, đồng thời lấy ra một con túi chữ vật đưa cho ý gì, phiền thoái ngươi giúp ta đem này chỉ túi chữ vật giao cho nhà ngươi lão bản. Ý gì có chút kinh ngạc tiếp nhận Phượng Lan Khuynh đưa qua túi chữ vật. Tiên tử cùng nhà ta lão bản nhận thức. Có chút giao tình. Phượng Lan Khuynh gật đầu đáp. Nếu là không có gặp được Bách Hàn, có lẽ nàng hiện tại còn bị nhốt ở lao chung, cũng liền sẽ không tham gia lần này Linh thiên các tuyển chọn tái. Cho nên đối với Bách Hàn nàng tự nhiên là thực cảm kích. Không biết tiên tử có không báo cho tên hủy? Ý gì hỏi? Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh đứng lên, mỉm cười đối ý gì nói, ta đây liền trước cáo tử. Ý gì cũng vội vàng đứng lên, tự mình đem Phượng Lan Khuynh đưa ra cửa, tiên tử đi thong thả. Đợi cho Phượng Lan Khuynh thân ảnh biến mất ở hành lang cuối sau, Ý gì đi trở về phòng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một viên thông tin châu. Theo hắn một tia tiên linh khí đưa vào, thông tin châu thượng bạch quang chợt lóe rồi biến mất. Tiếp theo, Bạch Hàn Tuấn giật phi phạm thân ảnh liền xuất hiện ở thông tin châu thượng. Chủ nhân, Ý gì cung kính mở miệng nói. Bạch Hàn Vi hơi gật đầu. Ý bảo ý gì tiếp tục. Ý gì vội vàng đem Phượng Lan khuynh sự một năm một báo cho Bách Hàn. Ngươi nói nàng đã có thể luyện chế ra thất cấp tiên phủ. Bách ánh mắt lạnh lùng chung có một tia khiếp sợ. Chỉ là ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nàng thế nhưng có như thế đại tiến bộ. Nhớ trước đây hắn sở dĩ giúp nàng, chính là bởi vì nhìn chúng nàng luyện phù thiên phú, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng so với hắn dự tính còn muốn xuất sắc. Nữ tử này quả nhiên không đơn giản. Đúng vậy. Ý gì gật gật đầu? Hắn cũng không biết Phượng Lan Khuynh cùng Bách Hàn gặp được thời điểm, nàng có thể luyện chế ra mấy cấp đùa chú. Bất quá nhìn đến Bách ánh mắt lạnh lùng chung kia một mặt khiếp sợ, lại cũng có chút bội phục khởi Phượng Lan Khuynh. Bởi vì Bách Hàn luôn luôn là thái sơn sập trước mặt mà mặt không thay đổi người, có thể làm hắn lộ ra vẻ khiếp sợ thật là cực kỳ khó được. Người giúp ta chú ý một chút nàng. Bách Hàn nhàn nhạt nói xong, liền cắt đứt cùng Ý gì liên hệ? Hắn cầm lấy trên bàn chén trà uống một ngụm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đánh trong tay cái ly, thâm thúy trong mắt có một mặt trầm tư. Nếu không phải hắn lúc này cùng tinh rượu thành khoảng cách khá xa, hắn nhất định sẽ đi thấy một chút Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh đi trở về chính mình vị trí, lúc này huyền băng tinh tủy vẫn như cũ còn ở kịch liệt đấu giá chung. Đã trở lại, Vân Khuynh triệt nhìn đến Phượng Lan Khuynh, mỉm cười dối tay nắm lấy tay nàng. Tình huống thế nào? Phượng Lan Khuynh hỏi, giá cả đã tới rồi 3.700 vạn trung phẩm tiên tinh, lúc này trừ bỏ ta còn có tam gia cộng đồng ở cạnh giới. Vân Khuynh triệt ngắn gọn đem tình huống nói một chút. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, chờ đến mặt khác tam gia lại lần nữa kêu giới sau, mở miệng nói, 5.000 vạn. Nghe được Phượng Lan Khuynh lập tức đem giá cả đề cao nhiều như vậy, ở đây mọi người đều kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Phượng Lan Khuynh. Lan Khuynh sư mọi ngươi thật sự có như vậy nhiều tiên tinh sao? Lý ngạn kỳ có chút không dám tin tưởng hỏi. Phượng Lan Khuynh chỉ là một cái tán tu, liền tính nàng là ngũ cấp tiên phụ sư, cũng không có khả năng lập tức đổi đến như vậy nhiều tiên tinh. Mặt khác mấy người tuy rằng không hỏi, nhưng là nhìn Phượng Lan Khuynh trong mắt đều mang theo nồng đậm khiếp sợ. Bọn họ ở tiên giới đã có vài trăm năm, bất quá liền tính đem bọn họ trên người sở hữu tích tụ đều thêm lên. Lập tức cũng vô pháp lấy ra như vậy nhiều tiên tinh. Mà nàng lại. Quả nhiên là người so người muốn chết ta. Phượng Lan khinh cười gật gật đầu. Không nói trên người nàng vốn dĩ liền có một cái tiên tinh quạng. Chỉ cần là vừa rồi dùng tiên phù đổi đến tiên tinh cũng đã vậy là đủ rồi. Vị này khách quý ra giá 5.000 vạn trung phẩm tiên tinh. Còn có vị nào khách quý muốn ra giá? Thủy Liên thấy hiện trường lập tức an tĩnh lại. Mở miệng nhiệt chẳng nói. Dưới này vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, mọi người ánh mắt tất cả đều ở phượng lan khuynh cùng mặt khác cạnh dưới ba người trên người giao động. kia nguyên bản cạnh dưới ba người ở cẩn thận châm trước một phen sau, cũng không có lại lần nữa ra giá. Cái này giá cả đã vượt qua bọn họ tâm lý giới vị. Tuy rằng huyền băng tinh tủy thật là khó gặp bảo vật, nhưng là bọn họ rốt cuộc không phải tiên khí sư. Hơn nữa liền tính bọn họ dùng cao hơn hiện tại giá cả chục đến, cũng vẫn là muốn đi tìm tiên khí sư luyện chế. Trong đó tiêu phí tự nhiên có thể nghĩ, như thế tổng hợp tính toán, liền không đáng. Đợi trong chốc lát, thấy vẫn như cũ không người ra giá, Thủy Liên liền lại lần nữa mở miệng nói, 5.000 vạn lần đầu tiên, 5.000 vạn lần thứ hai 5.000 vạn lần thứ ba Thành giao, làm chúng ta dùng vỗ tay tới chúc mừng vị này khách quý. Thủy Liên cười vỗ tay nói, theo một trận nhiệt liệt vỗ tay kết thúc, tiếp theo kiện vật phẩm cũng tùy theo bị bưng đi lên. Bán đấu giá lại lần nữa tiếp tục, cạnh giới thanh cũng ở Thủy Liên giới thiệu xong vật phẩm sau, một tiếng cao hơn một tiếng. Bất qua kế tiếp bán đấu giá một ít vật phẩm, lại không có kích khởi Phượng Lan Khuynh một tia hương thú. Đợi cho đấu giá hội kết thúc, thời gian đã là lúc chẳng vạ. Mọi người đi ra bách thị bán đấu giá, ở tiên thuyền trạm phụ cận tìm một khách điếm ở xuống dưới. Tiến vào phòng sau, Phượng Lan Khuynh ở trong phòng thiết hạ tầng tầng công chế. Cùng vân khuyên triệt cùng nhau tiến vào phượng ngâm không gian. Lúc này phượng ngâm không gian, tiên linh thảo khắp nơi, sương mù vần quanh, nhất phái mở ảo. Bởi vì đã thay đổi hoàn thành nguyên nhân, tiên linh khí so với ngoại giới tới muốn càng thêm nồng đậm vô số lần, liền tính là một ít môn phái cũng vô pháp cùng này so sánh. Nguyên bản 9 khối đại lục, cũng lại lần nữa mở rộng, chia làm 18 khối đại lục. Sơn xuyên con sông, rừng rậm sa mạc. Cái gì cần có đều có. Hắc huyền một hàng thú thú cảm ứng được Phượng Lan khuynh hai người tiến vào, vội vàng từ các đại lục lắc mình đi tới bọn họ trước mặt. Ở Phượng Ngâm không gian chung bọn họ các có một phương thiên địa, ai cũng sẽ không can thiệp đến ai. Chủ nhân này Phượng Ngâm không gian thật sự là quá tốt. Nơi này tiên linh khí như vậy nồng đậm, làm ta tu vi lại có tiến bộ đâu. Đi theo chủ nhân chính là chỗ tốt nhiều. Chúng thú ngươi một lời ta một ngữ nói. kia đại gia liền nỗ lực tu luyện. Chờ ta tiến vào môn phái sau, các ngươi chỗ tốt sẽ càng nhiều. Phượng Lan Khuynh cười nói. Ra bảy đêm thành sau, nàng liền tìm cơ hội đưa bọn họ đều thu hồi Phượng ngâm không gian. Rốt cuộc nàng cũng là không có khả năng mang theo bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau tiến vào môn phái. Hơn nữa bọn họ cũng là nàng át chủ bài, đương nhiên là càng ít người biết bọn họ tồn tại càng tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Phượng Lan Khuynh đoàn người liền tới tới rồi tiên tuyển trạng. Không sai biệt lắm đợi hơn một giờ, nơi xa chuyển đến đủ ù thanh âm. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con thuyền thể tích khổng lồ tiên thuyền, chính chậm rãi hướng về nơi này xử tới. Như vậy tiên thuyền ở Thủy Thiên Giới tổng cộng có 12 con, Này đó tiên thuyền sẽ dọc theo Thủy Thiên Giới các đại thành trì tuần hoàn phi hành. Cho nên ở Thủy Thiên Giới mỗi một cái đại hình thành thị đều có tiên thuyền chạm tồn tại. Bất quá tuy rằng tiên thuyền số lượng không tính thiếu, Nhưng là bởi vì thủy thiên giới đại thành trì đông đảo nguyên nhân, mỗi 7 ngày mới có một con thuyền tiên thuyền từ tiên thuyền trạm trải qua. Hơn nữa tiên thuyền ở sân ga chỉ biết dừng lại 5 phút thời gian, cho nên mọi người nhìn đến tiên thuyền dựa trạm, vội vàng đều nhanh chóng bước lên thuyền. Chúng ta lên thuyền đi. Ở lâm mặt dẫn dắt hạ, vô cực môn mọi người cũng sôi nổi bước lên tiên thuyền. Đây là Phượng Lan Khuynh lần đầu tiên ngồi tiên thuyền, đi theo Vân Khuynh Triệt đi dạo một vòng sau. Mới biết được này còn tiên thuyền to lớn. Tiên thuyền bên trong tổng cộng chia làm 6 tầng, mỗi một tầng dung lượng đều thập phần khổng lồ, trừ bỏ thượng trăm cái phòng ngoại, còn có chợ, phòng đấu giá, song bạc, tiên lâu từ từ, có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Phượng Lan khuynh bọn họ sở trụ phòng là ở 5 tầng, bởi vì Vân Khuynh triệt bọn họ là vô cực môn đệ tử, cho nên sở trụ tầng lầu cũng ở tán tu cùng giống nhau môn phái đệ tử, cùng với tiểu gia tộc con cháu phía trên. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt đi vào phòng, nhìn đến phòng trang hoàng thập phần xa hoa, bên trong phương tiện đầy đủ hết, có một chủ hai phó ba cái phòng, mỗi một phòng tiên linh khí đều thập phần nồng động. Nơi này rất không tồi. Phượng Lan Khuynh cười nói, cùng ngươi ở bên nhau nơi nào đều hảo. Vân Khuynh triệt từ sau lưng hoàng thượng Phượng Lan Khuynh mảnh khảnh vòng eo, đem cầm gác ở nàng trên vai, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói nhỏ nói. Phượng Lan Khuynh liếc Vân Khuynh triệt liếc mắt một cái. Lại bị người sau cười xấu xa hôn lên cánh ngôi Hai làn môi gắn bó Dần dần mà Nụ hôn này trở nên thâm nhập kịch liệt lên Khuynh nhi ta đói bụng Vân khuynh triệt nhẹ thở gấp nỉ non nói Nàng ngôi tựa như dính mật nước cánh hoa Làm hắn một lây dính thượng liền khó kìm lòng nổi Người xấu Phượng Lan khuynh hờn dối trừng mắt nhìn Vân khuynh triệt liếc mắt một cái Sóng mắt lưu chuyển hết sức Phong tình vạn trùng rung động tâm hồn Vũ mị câu hồn tới rồi cực điểm. Yêu tinh. Vân Khuynh Triệt tim đập ra tốc nhảy lên, hắn một phen bế lên Vượng Lan Khuynh hướng về phòng đi đến. Phanh phanh phanh. Hơi mang vội vàng tiếng đập cửa từ trên cửa truyền đến. Vân Khuynh Triệt bất đắc dĩ thở dài, buông Vượng Lan Khuynh đi lên trước mở ra môn. Ngoài cửa nhạc cốc đẩy mặt vội vàng, nhìn đến Vân Khuynh Triệt mở cửa, vội vàng mở miệng nói, "Chúng ta gặp được Linh Vũ tông người, bọn họ hiện tại muốn cùng chúng ta quyết đấu, Lâm Mã sư huynh bọn họ đã đi lôi đài." Vân Khuynh Triệt nghe vậy sắc mặt cũng là biến đổi, cùng Phượng Lan Khuynh liếc nhau sau, ba người bước nhanh hướng về lôi đài phương hướng mà đi. Linh Vũ Tông cùng vô cực môn giống nhau, đều là thủy thiên giới đại môn phái, bất quá hai phái chi gian nhưng vẫn đều có tốc án. Mỗi một lần cùng đối phương gặp được, luôn là không tránh được muốn đại chiến một lần. Hơn nữa mỗi một lần chiến đấu đều là không chết không ngừng. Đi và ở vào tiên thuyền trung ương quảng trường. Chỉ thấy lúc này ở trên quảng trường đã vây đầy xem náo nhiệt người xem. Đối với Linh Vũ Tông cùng vô cực môn chi gian đơn đoán, ở Thủy Thiên Giới có thể nói đã tới rồi mọi người đều biết nóng nỗi. Trên lôi đài, Lâm Mạc đang cùng một người thân hình cao lớn đầu chọc nam tử xa xa mà đứng. Ta nhất định sẽ làm người mất mạng hồi vô cực môn. Đầu chọc nam tử cười lạnh nói. Lâm mạt hư lạnh một tiếng, ai mất mạng còn nhất định đâu. Nếu là ở phía trước cùng hắn gặp được. Hắn có lẽ sẽ thua. Nhưng là ở trải qua bảy đêm thành suối nước nóng lễ rửa tội sau, hắn đôi chính mình có tuyệt đối tin tưởng. 25. Bị phạt Đầu chọc nam tử nghe vậy phát ra một trận trào phúng cười to, không hề nói đệ nhị câu nói, liền tế ra một phen hát dịu. Hát dịu cuốn lên vô cùng vô tận dịu ảnh lốc xoáy, mang theo nùng liền sắc ý, hướng về lâm mạt thổi quét qua đi. Lâm mạt động tắc cũng chút nào không chậm, chém ra một con lớn bằng bàn tay bạch tháp Bạch tháp ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, tàn mát ra từng đạo sắc bén tiêu phong. Ầm ầm ầm. Tiêu Phong cùng Dịu Ảnh Lốc xoáy đánh kích ở cùng nhau, nháy mắt bạo liệt mở ra. Chỉ là trong nháy mắt, Dịu Ảnh Lốc xoáy đã bị Tiêu Phong nổ mạnh cắn nuốt không còn một mảnh. Kẻ cường hãn nổ mạnh dòng khí, làm đầu chọc nam tử cũng bị chấn liên tiếp lui mấy bước. Phúc. Một mồm to máu tươi từ hắn phụt lên mà ra, hắn nhìn Lâm Mạt trong mắt có một tia không dám tin tưởng. Hắn cùng Lâm Mạt cũng không phải lần đầu tiên đối chiến, tuy rằng thực lực của bọn họ cũng không có kém nhiều ít, nhưng là gì vãng lại đều là hắn chiếm thượng phong. Lần trước tương ngộ, nếu không phải vì không chậm trễ tiến vào Ninh Thiên Các, lần đó hắn liền đã đem Lâm Mạt cấp chém giết. Hiện tại Lâm Mạt đột nhiên trở nên so với hắn lợi hại, chẳng lẽ là ở Ninh Thiên Các chung gặp cái gì kỳ ngộ? Nguyên liền sư huynh cố lên. Nguyên liền sư huynh tất thắng. Nguyên liền sư huynh bảo hắn đầu. Dưới đài linh vũ tông một chúng đệ tử nhìn đến Nguyên liền bị thương, sôi nổi kích động vì hắn cổ vũ nói. Nguyên liền dơ tay lau đi khỏe miệng máu, chậm rãi gợi lên một mặt lánh lệ độ cung, nhìn lâm mặt trong mắt càng là tràn ngập tàn nhẫn thích giết chóc con mang. Hắn toàn thân linh lực lập tức phóng thích mà ra, trong tay hát dịu thượng tức khắc tản mát ra thật mạnh dịu ảnh. Chịu chết đi. Nguyên liền hét lớn một tiếng, dùng sức vung lên hát dịu lại lần nữa cuốn động ra vô cùng vô tận dịu ảnh lốc xoáy hướng về lâm mạt mà đi. này đó dịu ảnh lốc xoáy chung còn kèm theo từng đạo sắc bén tung hoành dịu ngân. thuật nhìn thập phần khủng bố. lâm mạt khỏe miệng rơi lên một mạt khinh thường. giữa không trung bạch tháp cũng vào lúc này chuyển càng thêm nhanh chóng. số lượng không ít với dịu ảnh lốc xoáy tiêu phong cũng sôi nổi bắn nhanh mà ra. tức khắc ở giữa không trung dệt nổi lên một chương tiêu gió lớn vong, hướng về nguyên liền bao phủ qua đi. Diệu ảnh lốc xoay ở tiêu gió lớn vong hạ, căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu chi lực, thực mau liền biến mất ở đại vong bên trong. Nguyên liền nhìn đến đại vong hương chính mình bao phủ lại đây, ánh mắt sắc bén lên, vội vàng muốn lui về phía sau, nhưng là đại vong cũng đã phong tỏa hắn sở hữu đường lui. Không tốt. Trương Châu nhìn thấy nguyên liền tình trạng, vội vàng nhảy lên lôi đài, đồng thời tế ra một mặt thủy kính. Thủy kính nhanh chóng biến đại, này thượng tản mát ra ánh sáng. Ở chấn vỡ tiêu gió lớn vong thế công sau, nhanh chóng hướng về đối diện lâm mạt mà đi. Lâm mạt sư huynh có nguy hiểm, chúng ta mau đi hỗ trợ. Linh vũ tông thật sự quá vô lại, thế nhưng hai cái đối lâm mạt sư huynh một người. Vô sỉ ra hỏa, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Vô cực môn đệ tử tức giận kêu to, sôi nổi muốn sông lên đài đi, lại bị linh vũ tông đệ tử cấp ngăn cản đường đi. Các ngươi đối thủ là chúng ta. Hôm nay chúng ta Linh Vũ Tông nhất định sẽ đánh tới các ngươi quỷ xuống đất xin tha. Sát ra. Linh Vũ Tông đệ tử kiêu ngạo kêu la, trong tay vũ khi đồng thời hướng về vô cực môn mọi người công kích qua đi. Ở Trương Châu lên đài sau, Linh Vũ Tông đệ tử cũng đã quyết định hảo, hôm nay bọn họ nhất định phải đem vô cực môn mọi người chém giết tại đây. Dù sao bọn họ Linh Vũ Tông nhân số muốn so vô cực môn nhiều, liền tính đánh không lại bọn họ cũng có thể giống nguyên liền sư minh cùng trường châu sư minh giống nhau hai cái đối một cái đương nhiên bọn họ dám làm như vậy tự nhiên sẽ không sợ bị người khác nói rốt cuộc thế giới này vốn chính là lấy cường giả vi tôn nếu là vô cực môn đủ cường cũng có thể đưa bọn họ đạp lên lòng bàn chân trách chỉ trách vô cực môn chính mình không có bản lĩnh chiến đấu chạm vào là nổ ngay hiện trường tức khắc loạn thành một mảnh trên lôi đài nguyên liền có Trương châu hỗ trợ Tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hắn cùng Trương Châu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trên mặt đều lộ ra đắc ý tươi cười. Liên tính lâm mặt lại cường, có bọn họ hai người liên thủ, lâm mặt đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm mặt mắt thấy thủy kính ánh sáng xuyên thấu tiêu gió lớn vóng, trong mắt hiện lên một mặt ngưng trọng, vội vàng một tay bấm tay niệm thần chú. Giữa không chung, bạch tháp tốc độ chuyển càng lúc càng nhanh, theo tốc độ nhanh hơn, bạch tháp cũng trở nên càng lúc càng lớn. Không bao lâu liền trưởng thành mấy lần không ngừng. Phanh. Một tiếng vang lớn, bạch tháp trận màu trắng ánh sáng đồng thời, cùng thủy kính thật mạnh va chạm ở cùng nhau. Ngay sau đó, vang lên một trận bùng bùm. Tiếng động, thủy kính nháy mắt nước thành vô số mảnh nhỏ. Liên ở lâm mặt cho rằng chiếm thượng phong thời điểm, lại thấy thủy kính mảnh nhỏ biến thành vô số mặt thủy kính, lấy sắc bén chi thế, đồng thời hướng về hắn vây công qua đi. Lâm mặt thầm nghĩ trong lòng một tiếng không xong. Chính là hắn cũng đã không kịp, cũng không có năng lực đi cản trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái đó thủy kính hướng về chính mình đánh úp lại. Trương Châu cùng Nguyên liền nét mặt biểu lộ một mặt thắng lợi tươi cười, nhưng mà ngay sau đó bọn họ tươi cười liền cương ở trên mặt. Chỉ thấy mười mấy trương đùa chú đột ngột xuất hiện ở lâm mặt bên cạnh, ở ngăn trở thủy kính công kích đồng thời, một cổ lực lượng cường đại đem sở hữu thủy kính cuốn vào trong đó. Chỉ là nháy mắt, những cái đó thủy kính liền bị hoàn toàn chân vỡ biến thành hư vô. Này! Sao có thể? Trương Châu cùng Nguyên liền không dám tin tưởng nhìn trước mặt một màn. Lâm mặt cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình lần này liền tính bất tử, cũng khẳng định sẽ bị thương nặng, lại không có nghĩ đến cuối cùng thế nhưng sẽ lông tóc chưa thương. Gặp qua không biết xấu hổ, còn không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm ở trên lôi đài vang lên. Nguyên liền cùng Trương Châu nghe vậy. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người thân xuyên bạch tí hề, giống như một đóa không cốc hú lan tuyệt mỹ nữ tử đang đứng ở một bên, nghiền ngẫm nhìn bọn họ. Người là người nào? Trương Châu lạnh giọng hỏi. Hắn không nhớ rõ vô cực môn đệ tử chung có tên này nữ tử tồn tại. Phượng Lan khinh nhàn nhạt cười, căn bản là không có muốn trả lời Trương Châu ý tứ, sân vắng tản bộ giống nhau đi vào lâm mạt bên cạnh, lâm Mạt sư huynh. Bọn họ liền giao cho ta đi. Lâm mặt hơi hơi do dự sau, gật gật đầu, hảo. Vậy ngươi chính mình cẩn thận. Tuy rằng vượng Lan Khuynh thực lực muốn so với hắn nhược thượng một ít, nhưng là nàng là tiên phụ sư. Chúng ta phải đối phó chính là vô cực môn, ta khuyên ngươi vẫn là không cần nằm này nước đủ. Trương Châu lạnh lùng nói. Đối với Phượng Lan Khuynh tham gia, hắn tuy rằng tức giận, lại cũng có chút kiêng kỵ nàng đùa chú. Xin lỗi ta đã là vô cực môn đệ tử. Cho nên trận này nước đục ta chảy định rồi. Phượng Lan Khuynh Tiễn Dương khẽ môi, bàn tay trắng vừa động, mười mấy trương bùa chú liền bắn ra, phân biệt hướng về Trương Châu cùng Nguyên ngay cả công kích mà đi. Cẩn thận! Trương Châu biên nhắc nhở Nguyên liền, biên nhanh chóng sau này thối lui. Nhưng mà kêu bùa chú đi tới phương hướng nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa về nào quỹ đạo, làm Trương Châu hai người căn bản là lui không thể lui. Hai người thực mô đã bị bừa trú hình thành trận pháp vây ở trong đó. Trương Châu cùng Nguyên liền ở trận pháp chung đấu đá lung tung, dãy rủa muốn chạy ra trận pháp trói buộc, chính là lại bị trận pháp chung giấu giếm sát trận thương mình đầy thương tích. Dưới đài đang ở cùng vô cực môn chiến đấu Linh Vũ Tông đệ tử nhìn thấy Trương Châu hai người tình trạng, trong lòng không cấm có chút hút hoảng, bắt đầu sôi nổi về phía sau rút đi. Dừng tay. Một đạo huy nghiêm thanh âm vang vọng toàn bộ không gian. Hôn chiến chung mọi người đều bị thanh âm này chấn liên tiếp lui vài bước, có chút kinh sợ nhìn về phía thanh em tới chỗ. Chỉ thấy một người tướng mạo hơi mang tục tàng, với anh Tuấn Phi phàm nam tử chính mắt lạnh nhìn mọi người, ai nếu lại động một chút tay, ta liền đem hắn tử này trên thuyền nem xuống. Trời ạ! Là đốt thiên tiên quân Âu Dương Kình Vũ! Không nghĩ tới ta lại là như vậy may mắn. Hắn hảo có hình A. Trong đám người lập tức có người nhận ra nam tử thân phận. Lâm mặt vội vàng tiến lên một bước, cung kính đối Âu Dương Kình Vũ chắp tay nói, vô cực môn lâm Mạt gặp qua đốt thiên tiên quân. Đừng nói hắn, chính là bọn họ vô cực môn trưởng môn cũng muốn đối Âu Dương Kình Vũ thừa nhận ba phần. Âu Dương Kình Vũ nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt chuyển hướng về phía trên lôi đài Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh bất đắc dĩ nhún vai, một tay vung lên, vây khốn trương châu cùng nguyên liền trận pháp nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tuy rằng trong lòng bởi vì không có có thể giết nguyên liền hai người có chút không vui, nhưng là ai làm nàng hiện tại thực lực quá yếu đâu. Âu Dương Kình Vũ khỏe miệng lướt qua một tia như có như không độ cùng, nhàn nhạt, nhạt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía vô cực môn cùng linh vũ tông mọi người, kế tiếp nhật tử các ngươi liền đi hạ đảng khoang phục dịch đi. Nếu không phải bởi vì đối phương là vô cực môn cùng linh vũ tông đệ tử, bọn họ lúc này đã là một đống thi thể. Hắn trên thuyền chưa bao giờ cho phép có người không trải qua hắn cho phép, liền tư đấu. Là, mọi người chút nào không dám có điều phản kháng. Nghe nói qua Âu Dương Kình Vũ người đều biết, hắn là cái nói một không hai người. Nếu là chọc hắn không cao hứng nói, kia thật là liền chết như thế nào cũng không biết. Nếu còn có lần sau, cũng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Âu Dương Kình Vũ lạnh lùng nói xong, liền xoay người biến mất ở mọi người trước mặt. Vô cực môn cùng Linh Vũ Tông mọi người sôi nổi thở dài nhẹ nhõn một hơi, lẫn nhau không vừa mắt hừ lạnh một tiếng, đồng thời hướng về hạ đảng khoang đi đến. Âu Dương Kình Vũ bọn họ tự nhiên không dám đắc tội. Phượng Lan Khuynh chậm rãi đi xuống lôi đài, trở lại Vân Khuynh Triệt bên cạnh, cùng hắn nhìn nhau cười, đi thôi. Chúng ta đi thể nghiệm từng cái chờ khoang sinh hoạt. Người A. Vân Khuynh Triệt sủng nịch nhéo một chút Phượng Lan Khuynh cái mũi, nắm lấy tay nàng. Cùng nàng cùng nhau đi theo mọi người hướng về hạ đẳng khoang phương hướng đi đến. Chỉ cần cùng nàng ở bên nhau nơi nào đều là thiên đường. So với thượng đẳng khoang mà nói, hạ đẳng khoang căn bản chính là hai cái thế giới. Nơi này không chỉ có tiên linh khí thiếu thốn, lại còn có không có phòng cấp mọi người nghỉ ngơi Một cái cầm trong tay roi trung niên đại hán đã đi tới, hán ánh mắt ở mọi người trên người nhìn quét liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng nói, đi theo ta. Ở trung niên đại hán dẫn rất hạ, đoàn người đi tới một cái đại sảnh. Trong đại sảnh 4 năm chục danh hắc gầy hán tử, chính không ngừng hướng về một con thật lớn bếp lò trung tăng thêm màu đen nguyên liệu. Mà kia màu đen nguyên liệu vừa tiến vào bếp lò, liền lập tức liền sẽ hóa thành khí thể, chỉ là khơi dậy một kia gợn sóng mà thôi. Động tác đều cho ta nhanh hơn chút. Trung niên đại hán múa may trong tay roi, lạnh giọng quát. Đám kia hắc gầy hán tử chút nào không dám có điều phản kháng vội vàng nhanh hơn trong tay động tác. Tuy rằng như thế, gia nhập nguyên liệu vẫn như cũ không đổi kịp bếp lò tiêu đốt nguyên liệu tốc độ. Trung niên đại hán ở mọi người trên người nhìn lướt qua, dơ tay chỉ vào linh vũ tông một hàng đệ tử nói, các người mấy cái, kế tiếp liền theo chân bọn họ giống nhau hương cái kêu bếp lò trung tăng thêm nguyên liệu, giữ lại người cùng ta đi nguyên liệu thất. Thiên thuyền muốn phi hành, nguyên liệu tiêu hao tốc độ tự nhiên không cần phải nói. 26. Giao dịch Vô cực môn mọi người theo trung niên đại hán đi tới một cái khác đại sảnh. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nơi này chất đầy màu đen nguyên liệu. Mấy chục danh quần áo tả tơi, cốt xấu như xài thân ảnh. Chính tay không đào này đó màu đen nguyên liệu. Đem chúng nó cất vào sau sau, lại đem này đó chứa đầy nguyên liệu sọt đưa hướng vừa mới cái kia đại sảnh. Bang. Một đạo roi ra thanh đột nhiên vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một khắc danh trông coi. Đang dùng trong tay roi ra chịu một động tác tương đối chậm tuổi trẻ nam tử. Thấy được đi. Đây là động tác chậm kết cục Trung niên đại hán cười lạnh vây vây chính mình trong tay roi. Đối mọi người nói, các ngươi xuống dưới công tác chính là đào này đó nguyên liệu. Một ngày cần thiết đào mãn 20 sọt bằng không cũng đừng trách ta trong tay roi không khách khí. Kỳ thật mỗi người mỗi ngày chỉ cần đào 15 sọt nguyên liệu cũng đã vậy là đủ rồi. Chẳng qua bởi vì này đó môn phái đệ tử là lâm thời bị phạt, tới rồi địa phương liền có thể rời đi. Cho nên hắn liền tưởng thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo tra tấn một chút này đó tự cho mình quá cao môn phái đệ tử. Mọi người trong lòng tuy rằng rất là tức giận, nhưng là ngại với Âu Dương Kình Vũ thực lực cùng địa vị, cũng chỉ có thể đem lửa giận áp lực dưới đáy lòng. Ai làm cho bọn họ xui xẻo gặp gỡ linh vũ tông người, Âu Dương Kình Vũ lại vừa vặn ở trên thuyền đâu Bất quá đáng được an mừng là, bọn họ hành trình muốn so linh vũ tông đoàn rất nhiều. Chỉ cần chịu đựng này kế tiếp 10 ngày, bọn họ liền có thể rời thuyền. Ở trung niên đại hán an bài hạ, mọi người phân tán mở ra, bắt đầu từng người đào khởi màu đen nguyên liệu. Bất quá mới vừa đào, mọi người liền phạm vào sầu, bởi vì này màu đen nguyên liệu xa xo trong tưởng tượng càng khó đào. Này đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật A? Như thế nào như vậy khó đào A? Trách không được những người đó mỗi người đều cốt xấu như xài. Này nếu là 10 ngày đào xuống dưới, chúng ta bộ dáng khẳng định cũng thực chật vật. Liêu cái gì liêu? Động tác cho ta mau một ít. Trung niên đại hán nghe được mọi người nghị luận, vung roi lạnh giọng quát. Chó cậy thế chủ. Hư? Đừng nói nữa chúng ta mau đào đi. Phượng Lan Khuynh dùng tay đào trong chốc lát, phát hiện này đó màu đen nguyên liệu đích sắc cứng rắn vô cùng, đừng nói là dùng tay đào. Chính là dùng sẻng đào cũng là thập phần cố sức Muốn một ngày đào mãn 20 sọt, Căn bản chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ Túi đầu trầm tư trong chốc lát Nàng ánh mắt nháy mắt sáng ời Từ nhẫn chung lấy ra một bộ bao tay Này bao tay là hắc huyền ở 7 đêm trong thành phát hiện Nàng cũng không biết này bao tay rốt cuộc dùng cái gì tài liệu chế thành Bất quá ngày thường dùng nó tới cấp tiên linh thảo phiên thổ lại thập phần nhẹ nhàng Không biết dùng nó tới đảo này, đó màu đen nguyên liệu hiệu quả sẽ thế nào. Mang lên bao tay sau, Phượng Lan Khuynh lại lần nữa thử đảo trong chốc lát, kinh hỉ phát hiện vừa mới còn cứng rắn vô cùng màu đen nguyên liệu, lúc này lại như đậu hũ giống nhau, dễ như trở bàn tay đã bị đảo xuống dưới. Vội vàng lấy ra mấy phó thủ bộ đưa cho Vân Khuynh triệt một hàng, các ngươi dùng cái này đào đi. Mọi người đang ở vì nguyên liệu khó đảo mà phát sầu. Nhìn thấy Phượng Lan Khuynh đưa qua bao tay vội vàng mang lên, mọi người thử đảo trong chốc lát, vui vẻ nói, cái này quả nhiên hành đâu. Đào lên hảo nhẹ nhàng a. Lan Khuynh sư mọi ngươi thật là chúng ta phúc tinh. Đúng vậy. Con hảo có Lan Khuynh sư muội ở, bằng không dựa theo vừa mới kia tốc độ còn không biết khi nào mới có thể hoàn thành đâu. Có bao tay sau, mọi người tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là hai cái canh giờ không đến cũng đã hoàn thành một ngày nhiệm vụ. Trung niên đại hán thấy mọi người hoàn thành như thế nhẹ nhàng, trong lòng không khỏi có chút hối hận chính mình bố trí nhiệm vụ quá ít. Hắn ánh mắt ở mọi người trên tay không ngừng đảo quanh, hồi lâu khỏe miệng lộ ra một mạng xảo trá tươi cười. Xa hoa trong phòng, Âu Dương Kình Vũ đang đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua mây trắng. Hán nhẹ nhàng loạn trọng trong tay cốc có chân dài, giơ tay nhẹ nhấp một ngụm ly trung rượu. Chất lỏng trong suốt hoạt nhập hầu trùng, hắn ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Cốc cốc cốc. Nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên. Âu Dương Kình Vũ mày đẹp hơi hơi nhăn lại, đạm thanh nói, tiến. Môn bị nhỏ rộng đẩy ra, lưu quản sự mang theo trung niên đại hán đi đến. Gặp qua chủ nhân. Hai người cùng kêu lên đối Âu Dương Kình Vũ hành lễ nói. Âu Dương Kình Vũ xoay người bối rửa cửa sổ, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía hai người. Chuyện gì? Trung niên đại hán tiến lên một bước, thật cẩn thận mở miệng nói, Chủ nhân, hôm nay đi hạ đẳng khoang đoàn người, chỉ dùng hai cái canh giờ liền đào đầy hai mươi sọt nguyên liệu. Âu Dương Kình Vũ hơi hơi nhướng mày, ý bảo Trung niên đại hán tiếp tục nói tiếp. Bọn họ sở dĩ tốc độ nhanh như vậy, là bởi vì bọn họ mang lên bao tay. Cái loại này bao tay đảo khởi hắc băng thạch tới, quả thực giống như đảo đậu hủ giống nhau phi thường nhẹ nhàng. Trung niên đại hán nói, Âu Dương Kỳnh Vũ lắc nhẹ trong tay cốc coi chân dài, tuấn mỹ trên mặt lộ ra một mạng cảm thấy hứng thú thân sắc. Thiên thuyền muốn phi hành nhất định phải phải dùng hắc băng thạch làm nguyên liệu, mà hắc băng thạch lại thập phần cưng rắn, liền tính vận đến trên thuyền, cũng cần thiết muốn đem chúng nó tách ra. Cũng bởi vì nguyên nhân này, hắn yêu cầu lao động vẫn luôn cung không đủ cầu. Cho nên hắn chỉ có thể cùng các thành thành chủ hợp tác, đem một ít phạm vào tội người chiêu đến trên thuyền làm lao động. Nếu là cái loại này, bao tay thực sự có như vậy hiệu quả, nhưng thật ra có thể tiết kiệm được rất nhiều lao động. Đi xem. Âu Dương Kình Vũ nâng bước hướng về bên ngoài đi đến. Trung niên đại hán nghe vậy trên mặt lộ ra một mặt kinh hỉ, vội vàng bước nhanh đuổi kịp Âu Dương Kình Vũ. Nếu là việc này thành, hắn nhất định có thể ở vị trí hiện tại thượng lại tiến thêm một bước. Lan khinh sư muội lần này, nhưng ít nhiều ngươi. Lâm Mạt cười nói. Đối với Phượng Lan Khuynh hắn tất nhiên là thập phần cảm kích, nếu không phải bởi vì nàng, có lẽ hắn lúc này đã chết ở nguyên liền trong tay bọn họ. Đúng vậy. Nếu không phải Lan Khuynh sư mùa, chúng ta còn không biết muốn đảo tới khi nào đâu. Lý Ngạn Kỳ nhìn nhìn cách đó không xa vẫn cứ ở vất vả đào hắc băng thạch mọi người. Chính mình đám người hai cái canh giờ liền hoàn thành hai mươi mà những người đó hai cái canh giờ cũng chỉ hoàn thành hai soạn nữa, đây là kiểu gì trên lệ a Phượng Lan Khuynh cười vây vây tay, đang muốn nói chuyện, lại thấy Âu Dương Kỳnh Vũ ba người chính hướng về bọn họ đi tới. Nàng trong mắt hiện lên hiểu rõ thân sắc, xem ra bọn họ có thể không cần đại ở chỗ này. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh chính nhìn phía trước, mọi người cũng sôi nổi theo nàng tầm mắt nhìn lại, nhìn đến là Âu Dương Kỳnh Vũ, mọi người đều không khỏi sửng sốt. Hắn tới nơi này làm gì? Lâm mặt lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên hướng Âu Dương Kỳnh Vũ hành lễ nói gặp qua Đốt Thiên Tiên Quân. Âu Dương Kình Vũ hơi hơi gật đầu, đạm thanh hỏi, "Ngươi là bọn họ sư minh "Đúng vậy." Lâm Mạt cung kính trả lời nói, "Những cái đó Đào Hắc Băng Thạch bao tay là của ngươi?" Âu Dương Kình Vũ tiếp tục hỏi. Lâm Mạt lúc này mới hiểu được Âu Dương Kình Vũ này tới mục đích, hắn nhìn về phía Phượng Lan Quynh thấy nàng gật đầu tiếp tục nói, "Bao tay là ta vị kia sư muội." Hắn giơ tay chỉ hướng Phượng Lan Quỳnh. Âu Dương Kình Vũ sớm tại Lâm Mặt nhìn về phía Phượng Lan Khuynh thời điểm, cũng quay đầu nhìn về phía nàng, nghe được Lâm Mặt nói, đối Phượng Lan Khuynh nói, người đem bao tay đưa cho ta xem một chút. Phượng Lan Khuynh cũng không do dự, lấy ra một bộ bao tay đưa cho Âu Dương Kình Vũ. Đối với Âu Dương Kình Vũ dùng mệnh lệnh khẩu khí, nàng trong lòng tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng là nàng cũng minh bạch thực lực vi tôn đạo lý. Hiện tại thực lực của nàng quá yếu, mọi việc đều chỉ có thể yếu thế. Âu Dương Kỳnh Vũ lật xem một chút trong tay bao tay, nhìn về phía Phượng Lan Quynh, này bao tay ngươi còn có bao nhiêu. Loại này bao tay tài chất rất là đặc thù, liền hắn đều không thể nhìn ra nó là dùng cái gì tài liệu chế thành. Chỉ có 10 phó. Phượng Lan Quynh đạm cười trả lời nói. Nàng tuy rằng không biết bao tay rốt cuộc là dùng cái gì tài liệu luyện chế mà thành, nhưng là nàng lại có thể khẳng định bao tay tuyệt đối không phải vật phàm, số tự nhiên lượng cũng sẽ không quá nhiều. Bất quá nàng vẫn là để lại một ít. Toàn bộ bán cho ta. Âu Dương Kình Vũ đạm thanh mệnh lệnh nói. Phượng Lan Khuynh ra vẻ do dự nhìn Âu Dương Kình Vũ, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, bán cho ngươi cũng không phải không thể, chỉ là đã không có bao tay chúng ta. Các ngươi có thể rời đi nơi này. Âu Dương Kình Vũ tự nhiên minh bạch Phượng Lan Khuynh ý tứ. Phượng Lan Khuynh dơ lên một mặt cười nhạt, một khi đã như vậy, kêu bao tay liền mùa cho ngươi. Có thể rời đi nơi này, ai lại sẽ nguyện ý lưu lại nơi này đường cu ly. Hơn nữa đem bao tay bán cho Âu Dương Kình Vũ, cũng tương đương là bán cho hắn một tân tỉnh. Nguyên liền chính mồ hôi ướt đẫm hướng bếp lò thêm hắc băng thạch, liếc đến vượng lan khuynh một hàng đang theo Âu Dương Kình Vũ từ nguyên liệu thất đi ra, Trương Châu sư huynh mo xem là vô cực môn người. Trương Châu nghe vậy, cũng quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến là vô cực môn đoàn người, hắn có chút toán độc nheo lại đôi mắt. Nếu không phải vô cực môn người, chính mình đám người như thế nào sẽ rơi xuống như vậy kết cục? Bọn họ đây là phải rời khỏi sao? Nguyên liền nhìn đến vượng lan khinh một hàng đi theo âu dương kình vũ hướng về phía trước mặt đi đến, không cấm có chút kinh ngạc. Lâm mặt chú ý tới trương châu cùng Nguyên liền chính nhìn chính mình đám người, cười đối bọn họ phất phất tay, chúng ta đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Có như vậy tốt cơ hội có thể khí một chút linh vũ tông người, hắn sao có thể buông tha. Đáng chết! Trương Châu nhìn lâm mặt đắc ý tươi cười, nghiến răng nghiến lợi ném xuống trong tay soạn. Bang! Một đạo roi thật mạnh chịu ở Trương Châu trên người. Làm gì đâu! Còn không mau cho ta nhanh hơn động tác. Trông coi lạnh giọng quát. Lúc này chủ nhân vừa lúc ở, hắn đương nhiên muốn càng tốt biểu hiện biểu hiện. Trương Châu khí đầy mặt đỏ bừng, có muốn cùng Trông coi lại làm một trận xúc động. Chính là ở nhìn đến Âu Dương Kình Vũ bắn lại đây ánh mắt sau chỉ có thể hung hăng cắn chặt răng, không người cầm lấy một khát sọ khắc sọt hắc băng thạch tiếp tục gia nhập bếp lò. Vô cực môn các ngươi chờ, hôm nay chi thủ ta tuyệt đối sẽ báo. Đợi cho trở lại thượng đẳng khoang, Âu Dương Kình Vũ nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, ngươi cùng ta tới. Hảo. Phượng Lan Khuynh cười nhạt gật gật đầu. Nàng đương nhiên biết Âu Dương Kình Vũ kêu nàng đi, là tưởng cùng nàng thương lượng bao tay giá cả. Khuynh nhi, ta cùng ngươi cùng đi. Vân Khuynh Triệt có chút không yên tâm giữ chặt Phượng Lan Khuynh tay. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, "Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Lấy Âu Dương Kình Vũ thân phận, tự nhiên khinh thường đối nàng làm cái gì." Chính là Vân Khuynh Triệt vẫn là có chút không yên tâm Phượng Lan Khuynh đơn độc một người đi. Phượng Lan Khuynh cười vỗ vỗ hắn tay, vẻ mặt sủng nịch nói, "Ngoan, ta thực mau trở về tới." Vân Khuynh Triệt khẽ thở dài một hơi, tâm bất cam tình bất nguyện gật gật đầu, "Ta đi làm." Phượng Lan Khuynh cười buông ra Vân Khuynh chia tay, đuổi kịp Âu Dương Kỳnh Vũ bước chân. 27. Nguyệt Linh Thành Phượng Lan Khuynh đi theo Âu Dương Kỳnh Vũ, đi tới hắn ở vào đỉnh tầng chuyên trúc phòng. Ngồi đi. Âu Dương Kỳnh Vũ dơ tay ý bảo Phượng Lan Khuynh ngồi xuống. Cảm ơn. Phượng Lan Khuynh hơi hơi gật đầu, đạm cười đi đến một bên sofa ngồi xuống. Nói cái ra đi. Âu Dương Kỳnh Vũ gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Hắn người này làm việc chưa bao giờ thích hước ác bẩn thỉu Ta chỉ cần tiên trên thuyền một nhà cửa hàng. Phượng Lan Khuynh trong lòng cũng sớm đã có tính toán. Nếu là có thể có một nhà cửa hàng của mình, liền có thể đem nàng luyện chế tốt đăng dược, đùa chú, cùng với tiên khi cùng một ít để đó không dùng vật phẩm bán ra. Tuy rằng nàng có một tòa tiên tinh quạng, nhưng là lại nhiều tài sản, nếu là không đi kinh doanh, cũng là sẽ có miệng ăn núi lở một ngày. Âu Dương Kình Vũ hơi hơi nhướng mày, đạm cười nhìn về phía Phượng Lan Quynh, người ăn uống vẫn là thật là không nhỏ. Tuy rằng liền tính đem một nhà cửa hàng cho Phượng Lan Quynh, chủ không quyền cũng vẫn là ở hắn trong tay, nhưng là kia cũng phải nhìn có đáng giá hay không. Phượng Lan Quynh vẫn như cũ vẻ mặt khí định thần nhàn, mỉm cười nói, nếu là ta có thể cho ngươi mang đến thành lần ích lợi đâu. Hiện tại nàng ở tiên giới căn cơ còn thấp, nếu là có thể cùng Âu Dương Kình Vũ có ích lợi thượng quan hệ. Cũng coi như là vì nàng ở tiên giới khởi bước, đặt cơ sở. Tuy rằng nàng cũng có thể cùng Bách Hàn hợp tác, nhưng là nếu lần này có cơ hội này, nàng tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ. Mà chính yếu chính là, tiên thuyền sẽ trải qua các giới các quan trọng thành trì. Nếu là giật xa bọn họ nào một ngày ngồi tiên thuyền vừa lúc thấy được cửa hàng này, liền có thể biết nàng tin tức. Đương nhiên này cũng chỉ là nàng bước đầu tiên. Về sau nàng tính toán ở Âu Dương Kình Vũ mỗi một con thuyền tiền trên thuyền đều khai một nhà cửa hàng của mình. Âu Dương Kình Vũ nhàn nhạt dơ lên khoe miệng, nghiền ngẫm nhìn Phượng Lan Khuynh, ngươi liền như vậy có tin tưởng. Từ Phượng Lan Khuynh cùng Trương Châu bọn họ chiến đấu khi sử dụng đùa chú có thể thấy được nàng là một người tiên phụ sư, nhưng là một nhà cửa hàng chỉ cần chỉ dựa vào đùa chú cũng là không được. Phượng Lan Khuynh Dương môi tự tin cười, không thử xem như thế nào biết. Nàng chưa bao giờ đánh không nắm chắc trượng. Âu Dương Kình Vũ nhàn nhạt đánh giá Phượng Lan Quynh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đánh mặt bàn, tựa ở suy xét Phượng Lan khuynh nói. Đối mặt Âu Dương Kình Vũ đánh giá, Phượng Lan Quynh vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt tươi cười, không hề có bất luận cái gì câu nệ, chỉ là cười nhạt chờ đợi hắn đáp án. Nửa năm, Âu Dương Kỳnh Vũ đạm thanh mở miệng nói. Không thành vấn đề. Phượng Lan Quynh cười trả lời nói. Tuy rằng nửa năm thời gian đích sắc có điểm đoạn, nhưng là nàng có tin tưởng. Nếu là ngươi cửa hàng ở nửa năm thời gian nội không có đạt tới ta mong muốn, như vậy liền chớ có trách ta đem cửa hàng thu hồi. Âu Dương Kình Vũ nhàn nhạt nói. Hắn là cái người làm ăn, mọi việc đều chỉ biết từ ích lợi góc độ xuất phát. Phượng Lan Khuynh đứng lên, đi đến Âu Dương Kình Vũ trước mặt, cười vươn chính mình tay, ngài thỉnh rửa mắt mong chờ đi. Chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Âu Dương Kình Vũ cũng không có dôi tay cùng Phượng Lan Khuynh tương nắm ý tứ, dơ tay cầm lấy một bên rượu vang đỏ, thẳng vì chính mình đổ một ly. Phượng Lan Khuynh cũng không xấu hổ, mỉm cười thu hồi chính mình tay, ta đây liền trước cáo tử. Âu Dương Kình Vũ hơi hơi gật đầu, hiệp nghị ngày mai sẽ có người cho người đưa đi. Đà tạ! Phượng Lan Khuynh nói xong, đối với Âu Dương Kình Vũ chắp tay hành lễ sau, liền nâng chạy bộ ra phòng. Vân Khuynh triệt bất an ở trong phòng qua lại đi ra bước, nghe thấy mở cửa thành, vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy là Phượng Lan Khuynh trở về, một viên treo tâm cuối cùng thả xuống dưới. Hắn nghe nói qua Âu Dương Kình Vũ nghe đồn, biết hắn là một cái âm tình bất định người. Tuy rằng hắn tin tưởng lấy Khuynh Nhi thông minh nhất định sẽ có chừng mực, nhưng là trong lòng vẫn là không tránh được sẽ có chút lo lắng. Rồi tay đem Phượng Lan Khuynh ôm ở chính mình trong lòng ngực, mục hàm sủng lịch đánh giá nàng. Không có việc gì đi. Phượng Lan khinh cười lắc lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm Vân Khuynh Triệt thẳng thắn chóp mũi, "Đồ ngốc, ngươi xem ta nơi nào giống có việc? Không có việc gì liên hảo." Vân Khuynh Triệt cười nhạt ở Phượng Lan Khuynh trên môi khẽ hôn một cái, "Ta nghe nói Âu Dương Kình Vũ người kia thật không tốt sống chung, ngươi cùng hắn vừa mới nói thế nào?" "Ta dùng kia 10 phó thủ bộ cùng hắn thay đổi một nhà cửa hàng, hắn cho ta nửa năm kỳ hạn." Phượng Lan Khuynh đem sự tình trải qua đại khái cùng Vân Khuynh Triệt nói một lần. Vân Khuynh Triệt nghe xong cũng gật đầu tán đồng nói, như vậy cũng hảo, chỉ là ngươi tính toán làm ai lưu tại này tiên trên thuyền quản lý cửa hàng đâu. Nàng đã quyết định cùng hắn đi vô cực môn, tự nhiên là không có khả năng đãi tại đây tiên trên thuyền. Chúng ta tiến không gian đi hỏi một chút đại gia ý kiến đi, xem bọn họ ai nguyện ý lưu lại. Phượng Lan Khuynh nói, tuy rằng chỉ cần nàng một câu. Những cái đó thú thú nhóm liền sẽ nghe theo nàng mệnh lệnh lưu lại nơi này, bất quá nàng vẫn là muốn xem một chút chính bọn họ ý nguyện. Bày ra cấm chê sau, Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt tiến vào phượng ngâm không gian. Thú thú nhóm cảm nhận được Phượng Lan Khuynh tiến vào, đều từ từng người lánh địa tụ tập tới rồi nàng trước mặt. Nghe Phượng Lan Khuynh nói xong xong việc, Sư Mi Thú đứng dậy, chủ nhân, ta nguyện ý lưu lại. Hắn là thích vô câu vô thuốc sinh hoạt. Chính là luôn là phải có nhân vì chủ nhân phân ưu Chủ nhân, ta cũng nguyện ý lưu lại. Quần phong lang vương cũng tiến lên một bước nói. Hắn ý tưởng cùng sư mi thú tương đồng, hơn nữa hắn tin tưởng liền tính lưu lại nơi này chủ nhân cũng sẽ không bạc đai hắn. Chủ nhân chúng ta cũng nguyện ý. Mặt khác thú thú cũng cùng kêu lên nói. Phượng Lan Khuynh vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt ở chúng thú trên người đánh giá một phen, quyết định nói. Cùng phong vậy ngươi liền tạm thời lưu lại nơi này đi. Cùng phong lang vương tính cách tuy rằng có chút cao ngạo, nhưng là làm việc lại thập phần ổn thỏa. Hơn nữa cửa hàng cũng không có khả năng chỉ có hắn một người. Là chủ nhân. Cùng phong lang vương cùng kinh đáp. Hôm sau, phụ trách tiên thuyền công việc quản sự cố thương cử, liền đi tới Phượng Lan khuyên phòng, cùng nàng ký tên hảo cửa hàng tương quan công việc. Phượng Tiểu Hiếu. Vân Tiểu Hiếu. Ta mang các ngươi đi cửa hàng xem một chút đi. Cố thương cử khách khi đối vượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt nói. Chủ nhân ca tính hắn thập phần hiểu biết, nếu không phải đối vượng Lan Khuynh nhìn với con mắt khác, là tuyệt đối không có khả năng đem cửa hàng cho nàng. Liên tính những cái đó bao tay lại bất phàm, cũng là giống nhau. Làm phiên cố quản sự. Phượng Lan Khuynh mỉm cười cùng Vân Khuynh triệt đứng lên. Hai vị thỉnh. Cố thương cử giơ tay làm cái thỉnh thủ thế, ở phía trước giúp Phượng Lan Khuynh hai người dẫn đường. Cửa hàng ở vào bốn tầng, nơi này tuy rằng không phải tiên trên thuyền nhất phồn hoa đoạn đường, nhưng là có thể ở lại ở bốn tầng khách nhân cũng đều là cực có thân phận người. Đi vào cửa hàng, chỉ thấy bên trong thập phần rộng mở, chia làm trên dưới hai tầng. Đã dọn trống không quay thượng, có các loại trận pháp cấm chế tồn tại. Phượng tiểu hưu đối nơi này có không vừa lòng. Cố thương cử cười hỏi. Phượng Lan khinh thu hồi đánh giá ánh mắt, mỉm cười gật gật đầu, nơi này thực hảo. Thỉnh cố quản sự thay ta cảm ơn nốt thiên tiên quân. Phượng Tiểu Hữu yên tâm. Ta nhất định sẽ đem lời nói đưa tới. Ta đây liền trước cáo tử. Cố thương cử cười nói. Phượng Lan Khuynh đem cố thương cử đưa đến cửa. Phiền thoái cố quản sự, người đi thông thả. Phượng Tiểu Hữu xin dừng bước. Cố thương cử dơ tay ý bảo Phượng Lan Khuynh dừng bước sau. Liền ngâng bước rời đi. Đi trở về cửa hàng. Phượng Lan Khuynh đem cuồng phong làng vương. Cùng với hắn 5 tên thủ hạ triệu ra tới, mấy người liền bắt đầu cùng nhau bố trí nổi lên cửa hàng. Sáng sớm ngày thứ hai, tên là bay lên cửa hàng, chính thức ở tiên trên thuyền khai trương. Không biết cửa hàng này phô chủ nhân là ai. Thế nhưng như vậy có mặt mũi, có thể ở đốt tiên tiên quân trên thuyền khai cửa hàng. Khẳng định là cực có thân phận người. Đi thôi. Đi xem cửa hàng này rốt cuộc là bán gì đó. Trải qua cửa hàng mọi người nghị luận. Đều sôi nổi tò mò đi vào cửa hàng. Các vị khách quý hoan lên quang lâm. Bộ tiệm có tam cấp dưới các loại tiên khí, lục cấp dưới tiên đan, còn có các loại lục cấp dưới tiên linh thảo, cùng với thất cấp dưới tiên phủ bán ra. Còn có thể đương trường luyện chế lục cấp dưới tiên đan, cùng với tiên phủ. Cùng phong lang hóa hình tiểu nhị nhiệt tình cấp tiến vào khách nhân giới thiệu. Không nghĩ tới thế nhưng có lục cấp tiên đan, cùng thất cấp bùa chú bán ra. Xem ra cửa hàng này, nhưng thật ra thật không đơn giản a Liền không biết giá cả thế nào. Về sau muốn mua đan dược nhưng thật ra đơn giản rất nhiều, bất quá chỉ tiếp cũng chỉ có trên con thuyền này có cửa hàng này phô. Chính là a Ngươi xem thế nhưng có lục cấp thiên hồn dung huyết đan bán, giá cả chỉ cần tam vạn thượng phẩm tiên tinh, thật là quá có lợi. Tiểu nhị cho ta tới một lọ. Tiểu nhị ta muốn một lọ phục linh thanh đan. Cho ta lấy 10 trương hỏa vũ phủ. Mọi người nhìn đến chính mình muốn đổ vật sau, sôi nổi bắt đầu bỏ tiền, toàn bộ cửa hàng tức khắc náo nhiệt vô cùng. Mãi cho đến đêm khuya thời gian, cửa hàng khách nhân vẫn như cũ nối liền không dứt. Phượng Lan Khuynh nhìn thấy cửa hàng sinh ý như thế chi hỏa, cũng rất là vừa lòng. Bất quá vì sự cửa hàng kế tiếp không đến mức bán đoạn hóa, nàng liền tính toán mấy ngày kế tiếp, nhiều luyện chế một ít năng dược, bừa trú, cùng với tiên khí để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tiến vào Phượng Âm Không Gian Sau, Phượng Lan Khuynh lấy ra Phượng Minh Triều Dương Đỉnh, đem Phượng Vũ Trung điều hảo thời gian sau, cùng Vân Khuynh Triệt cùng Hắc Huyền bắt đầu rồi luyện chế. Âu Dương Kình Vũ chính nhìn thuộc hạ đưa lại đây tư liệu, trên cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. "Tiến." Âu Dương Kình Vũ đem tư liệu phong với một bên, trầm giọng mở miệng nói. Cố Thương cử đẩy cửa đi đến, hắn cung kính đối với Âu Dương Kình Vũ hành lễ, khởi bẩm chủ nhân." Phượng Lan Khuynh cửa hàng đã khai trương. Âu Dương Kình Vũ hơi hơi gật đầu, không lắm để ý hỏi, như thế nào? Thuộc hạ đi vào nhìn một chút, phát hiện bên trong sở bán đồ vật tất cả đều là tốt nhất chi phẩm. Mặc kệ là tiên phù, tiên đan vẫn là tiên khí, phẩm chất đều thập phân hảo. Cố thương cử đem chính mình nhìn đến tình huống hướng Âu Dương Kình Vũ bẩm báo nói. Âu Dương Kình Vũ mày khẽ nhếch, gợi cảm khỏe môi lười biếng mà hướng lên trên miết lên, nhưng thật ra thật xem thường nàng. Tuy rằng hắn nhìn ra được Phượng Lan Khuynh đích xác có chút bản lĩnh, lại không có nghĩ đến vẫn là có chút ra ngoài hắn dự kiến. Thời gian ở khe hở ngón tay chung nhanh chóng chạy qua, chỉ chấp mắt đã tới rồi Nguyệt Linh Thành. Phượng Lan Khuynh đem chính mình cùng Vân Khuynh triệt cùng với hát huyền luyện chế đồ tốt thu vào nhẫn chữ vật sau, giao cho cùng Phong Lang Vương. Công đạo một ít việc nghi sau, liền cùng vô cực môn mọi người cùng nhau hạ thuyền. Ra tiên thuyền chạm sau. Mọi người liền ở tiên thuyền trạm phụ cận cửa hàng thuê một chiếc thú xe. Vô cực môn ở vào Nguyệt Linh Thành Đông Sơn Phiêu Tuyết Sơn, cho dù ngồi thú xa tiền hướng, ít nhất cũng muốn ba ngày tả hữu mới có thể tới. Phía trước chính là Nguyệt Linh Thành nổi tiếng nhất Duyệt Tường Phường Thị, chúng ta đi nơi đó nhìn xem đi. Mau đến Duyệt Tường Phường Thị khi, Vân Khuynh Triệt đề nghị nói. Trải qua lần này luyện chế, bọn họ tài liệu đã còn thừa không có mấy. Hảo A. Phượng Lan khuynh mỉm cười tán đồng nói. Nàng tự nhiên minh bạch vân khuynh triệt ý tứ. Thấy hai người có hứng thú, những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến. Hơn nữa trở lại môn phái sau, bọn họ muốn trở ra liền không phải như vậy phương tiện. 28. Duyệt tường phương thị Duyệt tường phương thị thập phần náo nhiệt, đường phố hai bên bãi đầy quầy hàng, giao hàng tiếng động hết đợt này đến đợt khác. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Ta nơi này có ngàn năm thanh long tham bán. Vài vị khách quý lại đây nhìn xem đi. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt nắm tay, vừa đi vừa đánh giá hai bên quầy hàng. Nhìn đến đôi chính mình hữu dụng đồ vật, liền tiến lên đem nó mua. Bởi vì Vân Khuynh Triệt bọn họ xuyên chính là vô cực môn môn phục, cho nên rất nhiều quán chủ cũng không có ra giá quá cao. Rốt cuộc môn phái bọn họ là đắc tội không nổi. Một vòng dạo xuống dưới. Phượng Lan Khuynh tuy rằng không có mua được đặc biệt quý trọng đồ vật, nhưng là cũng coi như là thu hoạch pha phong. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Thấy Phượng Lan Khuynh đã mua không sai biệt lắm, Vân Khuynh triệt mở miệng nói. Hảo! Phượng Lan Khuynh gật đầu đáp. Nàng lần này sở mua đồ vật cũng đủ nàng tiêu hao một thời gian. Tuy rằng về sau vào môn phái, nàng không có phương tiện ra tới, nhưng là nàng có thể cho Hắc huyền ra tới giúp nàng tuyển mua. Lấy hát huyền đối với trận pháp hiểu biết, tin tưởng vô cực môn hộ sơn đại trận cũng không làm khó được hắn. Hơn nữa tiên trên thuyền cửa hàng đồ vật, cũng muốn rửa hát huyền vật đi. Đoàn người hướng về đông sơn xuất khẩu mà đi, liền ở mau tiếp cận xuất khẩu thời điểm, một đạo giao hàng thanh hấp dẫn mọi người chú ý. Giá thấp bán ra lô đỉnh, đại gia mau đến xem vừa thấy nột. Phượng Lan khinh dừng lại bước chân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cách đó không xa một cái quầy hàng thượng. Năm sáu danh đầu bù tóc rối nữ tử, chính quy trên mặt đất toàn thân bị xích sắt khóa trụ, tùy ý đi qua người qua đường tiến hành tuyến mua. Lô đỉnh Phượng Lan Khuynh tự nhiên là biết đến, là chỉ bị cường đại nam tu mua đi dùng cho thải âm bổ dương nữ tu, này loại nữ tu địa vị thập phần thấp hèn. Loại sự tình này ở mỗi cái thành trì đều có, giống này đó không nơi nương tựa nữ tu cũng thực sự đáng thương nột. Lý Ngạn Kỳ lắc đầu thở dài nói, chúng ta đi xem. Phượng Lan Khuynh đạm thanh nói, nàng tuy rằng không phải thiện tâm người, nhưng là cũng không quen nhìn có người như thế đạp hư nữ nhân. Với lúc nàng cửa hàng cũng yêu cầu người, không bằng đem các nàng mua đi giúp nàng xử lý cửa hàng. Vài vị khách quý đến xem này đó lô đỉnh đi, các nàng nhưng đều là tốt nhất lô đỉnh đâu. Quay hàng lao bản là cái thai to mặt lớn trung niên nam nhân, nhìn thấy Phượng Lan Khuynh một hàng cười ha hạ nói. Phượng Lan Quynh ánh mắt nhàn nhạt ở vài tên nữ tử trên người đảo qua, chỉ thấy các nàng thần sắc cảm đạm, vô sinh khí, trên người trừ bỏ bị xích sát khóa trụ ngoại, tiên linh khí cũng bị người dùng dược vật khống chế được. Ngô ngô ngô trong đó một nữ tử ở nhìn đến Phượng Lan Quynh sau, đột nhiên kích động kêu lớn lên. Nhưng là bởi vì miệng bị lấp kín duyên cớ, chỉ có thể phát ra ô ố thanh âm. Cơ miệng, trung niên nam nhân thấy thế, gầm lên huy khởi trong tay roi ra. Tay vừa muốn rơi xuống, lại bị người một phen cầm thủ đoạn, tiếp theo hắn liền bị người một chân đá đi ra ngoài. Phượng Lan khuynh nhìn đến tên kia nữ tử quen thuộc ánh mắt, cả người cũng là chấn động, vội vàng bước nhanh tiến lên, cắt nát trên người nàng chói buộc, cầm đi nàng trong miệng phá bố. Nếu vũ, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, nếu vũ thế nhưng sẽ rơi xuống như thế kết cục, nếu không phải hôm nay chính mình vừa lúc trải qua, hậu quả nàng thật sự không dám tưởng tượng. Lan Khuynh ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi ô, ô ô ô lăng nhược vu khóc lóc nhào vào Phượng Lan Khuynh trong lòng lực, ôm chặt lấy nàng. Không có việc gì, có ta ở đây, không khóc, không khóc Phượng Lan Khuynh đau lòng vô lăng nhược vụ đối, nhẹ giọng an ủi. Trong lòng lửa giận lại ở hừng hực thiêu đốt, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái kia chảo nếu vũ người. Vân Khuynh triệt lúc này đã giải quyết cái kia trung niên nam nhân, cùng lâm mạt mấy người đem mặt khác nữ tử siềng xích mở ra sau. Đi tới Phượng Lan Khuynh bên cạnh, Khuynh Nhi chúng ta trước tìm cái khách điếm làm nếu Vũ nghỉ ngơi một chút đi. Ấn! Phượng Lan Khuynh đầy mặt xương lạnh gật gật đầu. Mặc kệ là ai, thương tổn nàng bằng hữu, nàng đều sẽ không bỏ qua hắn. Lâm mạt mấy người liếc nhau, cũng theo đi lên. Xem ra chuyện này có chút phiền phức. Tiến vào khách điếm phòng, đợi cho lăng nhược Vũ sửa sang lại một phen sau, Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt liền hỏi nổi lên nàng sự tình trải qua. Lăng nhược vũ lúc này cảm xúc cũng đã ổn định xuống giới, nàng êm thai đem chính mình đi vào tiên giới sau đã phát sinh sự cùng hai người nói một lần. Phi thăng tiên giới sau, nàng nguyên bản là muốn đi vào môn phái, chỉ là bởi vì nàng nhất thời nghị sao nói vậy, không cẩn thận đắc tội tiến đến chiêu mộ một vị trưởng lao. Cho nên liền mất đi tiến vào môn phái tư cách, trở thành tán tiên sau nàng, tràn trọc các thành trì, tìm kiếm rèn luyện cơ hội. Nghe nói Kiểu Nguyệt Ngoài Thành mất đi sa mạc là cái không tồi ghen luyện nơi, nàng liền không xa ngàn dặm chạy tới Kiểu Nguyệt Thành. Lại không có nghĩ đến lầm vào một nhà hắc điếm, từ đây đó là nàng ác mộng bắt đầu. Con hào nàng cơ linh, liên tiếp tránh được trở thành người khác lô đỉnh ác vận. tiểu Nguyệt Thành ly Nguyệt Linh Thành cũng không xa, mà Nguyệt Linh Thành bởi vì là thượng đảng thành trì nguyên nhân, mua lô đỉnh tiền tu cũng muốn so chung đảng thành trì tiểu Nguyệt Thành nhiều. Cho nên các nàng đã bị tên kia trung niên nam nhân đưa tới duyệt tưởng phương thị. Khuynh triệt xem ra ta vô pháp đi theo người vô cực môn. Phượng Lan Khuynh xin lỗi đối với Vân Khuynh triệt nói. Nếu vũ thù nàng không thể không báo. Đồng đốc. Người cho rằng không có người, ta còn sẽ hồi vô cực môn sao. Vân Khuynh triệt nắm Phượng Lan Khuynh tay cười nói. Chứ bỏ nàng, hắn cái gì đều không để bụng. Hơn nữa hắn cũng sớm đã đoán được nàng quyết định. Hắn tự nhiên không có khả năng làm nàng đơn độc đi mạo hiểm. Chính là Phượng Lan Khuynh còn muốn nói cái gì, lại bị Vân Khuynh triệt dùng ngón tay điểm trúng ngôi. Ta biết không tiến vào môn phái liền không thể tham gia người mạnh nhất đại tái, chính là Khuynh Nhi ngươi liền nhẫn tâm làm ta một người sao. Hơn nữa ta tin tưởng liền tính không tham gia người mạnh nhất đại tái, đại gia cũng nhất định sẽ có tụ ở bên nhau cơ hội. Thượng như ngươi cùng ta, còn như vũ giống nhau. Vân Khuynh Triệt đáng thương hề hề nhìn Phượng Lan Khuynh. Gặp nàng, hắn sao có thể còn sẽ cùng nàng tách ra. Lại nói hắn vào môn phái, mục đích cũng chính là vì muốn cùng nàng tương ngộ. Phượng Lan Khuynh cười nhéo nhéo Vân Khuynh Triệt cái mũi, Ngươi nhà, dù sao người mạnh nhất đại tái còn phải đợi ba mươi mấy năm mới có thể cử hành, bọn họ cũng không nhất định liền không có cơ hội tham gia. Tựa như nàng rời đi cửu tiêu thiên cung, không phải lại có tiến vào vô cực môn cơ hội. Hơn nữa ai có thể khẳng định, bọn họ về sau liền rốt cuộc không cơ hội tiến vào môn phái đâu. Đêm đó, Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt liền đem quyết định của chính mình cùng Lâm Mạt mấy người nói. Lâm Mạt mấy người tuy rằng không tha, nhưng là cũng biết liền tính chính mình lại khuyên cũng là vô dụng. Bởi vì nếu là đổi thành bọn họ, chính mình bằng hữu bị người khi dễ, bọn họ cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Cùng Lâm Mạt bọn họ tách ra sau, Phượng Lan Khuynh Vân Khuynh Triệt cùng Lăng Nhược Vũ liền hướng về kiểu Nguyệt Thành mà đi. Từ Lăng Nhược Vũ tự thuật trung Phượng Lan Khuynh biết được, kia ra hắc cơ sản Lão Bản Tu Vi chỉ là thượng tiên hậu kỳ. Tuy rằng không biết hắn sau lưng còn có hay không những người khác, nhưng là phải đối phó cái kia Lão Bản lại là hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Trải qua nửa tháng hành trình, Phượng Lan Khuynh ba người rốt cuộc đi tới kiểu Nguyệt Thành. Dựa theo kế hoạch làm Vân Khuynh Triệt cùng Lăng Nhược Vũ tiến vào phượng ngâm không gian sau. Phượng Lan Khuynh một mình một người tiến vào kia ra hắc cơ sạn, nàng tự nhiên không có khả năng trực tiếp đi vào giết người tạp cửa hàng, cho nên nàng tính toán tới cái chui đầu vô lưới, chờ đến đối phương động thủ sau, lại đem đối phương sát cái phiến giáp không lưu. Hoan Nen Quang Lâm, tiên tử ngài là ở trọ vẫn là ăn cơm. Khách Điếm Tiểu Nhị nhìn đến Phượng Lan Khuynh, vội vàng nhiệt tình đón đi lên. Có phòng cho khách sao? Phượng Lan Khuynh đạm cười hỏi. Tiểu Nhị nghe vậy. Không dấu vết cùng khách điếm lao bản nhìn nhau liếc mắt một cái, cười trả lời nói, có, có. Tiên tử thỉnh đi theo tiểu nhân, xem ra lại có sinh ý có thể làm. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, đuổi kịp tiểu nhị nệm bước. Đi vào lầu hai phía bên phải một gian phòng, tiểu nhị đẩy ra cửa phòng, cười thỉnh Phượng Lan Khuynh tiến vào, tiên tử mời vào. Có việc ngài cứ việc kêu tiểu nhân, Ân. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt gật gật đầu. Nâng bước đi vào phòng, đợi cho tiểu nhị đóng lại cửa phòng sau khi rời đi, Phượng Lan Khuynh biểu tình tức khắc lạnh xuống dưới, nàng cả người huyết tinh chi khí mơ hồ phập phền mà ra. Hết thể liền chờ đêm nay, bóng đêm thâm trầm, chung quanh hết thể đều trở nên yên tĩnh không tiếng động. Một đạo thân ảnh lén lút đi vào Phượng Lan Khuynh phòng ngoại, tiếp theo môn bị nhẹ nhàng đẩy ra một đạo tế phùng, một cây thon dài mạo từng đợt từng đợt khói nhẹ mê hương từ khe hở chung ruôi tiến vào. Phượng Lan Khuynh bất động thanh sắc nằm ở trên giường, chờ đối phương bước tiếp theo động tác. Đối phương thấy mê hương châm không sai biệt lắm sau, đem mê hương tắt thu hồi, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, gión ra gión rén đi đến Phượng Lan Khuynh mép giường. Quan sát một chút Phượng Lan Khuynh sau, dối tay nhẹ nhàng đẩy đẩy Phượng Lan Khuynh, thấy nàng không có động tính, khỏe miệng lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Dối tay đem Phượng Lan Khuynh kiếng lên, thân hình vừa động liền hướng về ngoài cửa sổ nhảy tới. Người nọ khiêng Phượng Lan Khuynh xuyên qua hậu viện, đi vào một phòng. Đem Phượng Lan Khuynh hướng về một đám bị trói nữ tử chung một ném, đang muốn dùng xích sắt đem Phượng Lan Khuynh khóa trụ, lại thấy Phượng Lan Khuynh mở hai mắt. Người nọ cả kinh, không nghĩ tới Phượng Lan Khuynh lại là như vậy mau liền đã tỉnh. Bất quá nghĩ đến Phượng Lan Khuynh chúng mê dược, hơn nữa lại ăn phóng có nhuyễn cốt tán rượu và thức ăn, cũng liền an hạ tâm, ngươi về sau liền cùng các nàng giống nhau đều là lô đỉnh. Đừng nghĩ phản kháng, bởi vì phản kháng cũng vô dụng, đây là người mệnh. Khi nói chuyện, trong tay hắn xích sắt đã hướng về Phượng Lan Khuynh thủ đoạn mà đi. Phượng Lan Khuynh thần sắc lạnh băng ngồi dậy, nửa híp mắt mắt bắn ra nguy hiểm quan mang, ta chưa bao giờ nhận mệnh. Ngươi nọ nhìn đến Phượng Lan Khuynh ánh mắt tức khắc cả người phát lạnh, bước chân cũng không tự chủ được về phía sau lui hai bước, ngươi, ngươi không có chúng dược. Nếu là chúng dược nàng là tuyệt đối không động đậy. Chúc mừng ngươi đã đúng. Ta khen thưởng ngươi vừa chết như thế nào. Phượng Lan Khuynh khỏe môi hơi hơi dơ lên, kia lãnh lệ ngự khí lại làm người không rét mà run. Người nọ cả người dùng mình, căn chặt răng huy quyền công hướng về phía Phượng Lan Khuynh. Lúc này đã không chấp nhận được hắn lui, chỉ có chế phục nữ nhân này. Hơn nữa nữ nhân này cũng chưa chắc chính là đối thủ của hắn. Phượng Lan Khuynh khinh thường cười lạnh một tiếng, lui về phía sau hai bước, bàn tay trắng nhẹ huy gian. Một đoàn màu trắng ngọn lửa thổi quét mà ra, mang theo khủng bố vô cùng độ ấm đánh út về phía trước mặt nam nhân. A, Theo hét thảm một tiếng, nam nhân nháy mắt bị ngọn lửa biến thành bối mù. Ô, ô ô ô nhìn đến nam nhân bị Phượng Lan Khuynh diệt đi, những cái đó nguyên bản biểu tình dại ra nữ tử. Trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc, các nàng chờ mong nhìn Phượng Lan Khuynh, hy vọng nàng có thể cứu chính mình. 29. Trả giá đại giới Phượng Lan Khuynh bàn tay trắng vung lên. Trước mặt sở hữu nữ tử trên người xích sắt, ở nháy mắt liền biến thành hư vô. Đã không có xích sắt trói buộc, bọn nữ tử sôi nổi cầm đi trong miệng phá bố, hướng về Phượng Lan Khuynh nói lời cảm tạ. Cảm ơn tiên tử ân cứu mạng. Cảm ơn. Phượng Lan Khuynh đối với mọi người phất phất tay, đều đi nhanh đi. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một đạo trầm thấp lạnh lẽo thanh âm, tưởng hướng nơi nào chạy. Phượng Lan Khuynh hơi hơi nhúng mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy khách điếm lao bản mang theo nhất bang thủ hạ đã đem sân vây quanh. Làm sao bây giờ a Chẳng lẽ chúng ta lại phải bị bắt lại sao? Ô ô ô! Ta không cần trở thành đỉnh lò. Bọn nữ tử nhìn thấy khách điếm lao bản sợ tới mức cả người phát run, sôi nổi hướng về góc tường co rụt lại. Khách điếm lao bản cười lạnh nhìn mọi người, vung tay lên mệnh lệnh nói, hết thể cho ta bắt lấy. Thủ hạ nghe vậy, lập tức hướng về phượng lan khinh đoàn người vọt qua đi. Phượng Lan Khuynh không hề có lộ ra bất luận cái gì hoảng loạn, khoe miệng chậm rãi dơ lên một mặt nhạt nhẽo mà ưu nhã cười, ngón tay bắn ra, theo một lá đùa bay ra, ở nàng trước mặt nháy mắt xuất hiện một đạo cái chán. Cùng lúc đó, khách điếm lao bản cập nhất bang thủ hạ bên cạnh đột nhiên cuồng phong gào thét, vô số hỏa vũ đột ngột xuất hiện, đồng thời hướng về bọn họ công kích mà đi. Sớm tại Phượng Lan Khuynh bị bắt đến bên này khi, Hắc huyền cũng đã ở chung quanh bố trí hảo trận pháp. Chỉ còn chờ đối phương chui đầu vô lưới. Nhìn khách điếm lao bản một hàng ở hỏa vũ chung chống cự, dễ rủa Phượng Lan Khuynh khỏe miệng trước sau mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhưng là nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn đến nàng cặp kia trong con ngươi tràn đầy thanh lanh hàn ý. Nhìn đến khách điếm lao bản một hàng biến mất ở trận pháp bên trong, Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Mặc kệ là ai, dám thương bên người nàng người nàng đều sẽ làm hắn trả giá đại giới. Tiên tử ngài chờ một chút. Một người áo lục nữ tử mở miệng gọi lại Phượng Lan Quynh. Phượng Lan khuynh hơi hơi có chút kinh ngạc, nàng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía áo lục nữ tử, có việc sao? Liêu thanh y dì bước nhanh đi đến Phượng Lan khuynh trước mặt, thanh y đa tạ tiên tử ân cứu mạng. Không biết tiên tử có hay không thời gian, thanh y tưởng thỉnh tiên tử đi nhà ta làm khách. Không cần. Phượng Lan Khuynh đạm thanh cự tuyệt nói, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Nàng chuyến này mục đích cũng không phải vì cứu các nàng, tự nhiên cũng không cần các nàng báo đáp. Ra tiểu nguyện thành, Phượng Lan Khuynh ba người trải qua thương nghị sau, quyết định vẫn là về trước vô cực môn. Lần này sự kiện so mong muốn chung muốn thuận lợi, cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cho nên cho dù Vân Khuynh triệt hồi vô cực môn, cũng nhiều nhất chỉ biết bởi vì kéo dài thời hạn mà bị phạt. Trải qua nửa tháng hành trình, ba người rốt cuộc đi tới ly vô cực môn gần nhất Nguyệt Lan chấn nhỏ. Nguyệt Lan chấn nhỏ ở vào vô cực môn dưới chân núi, tuy rằng chấn nhỏ không phải rất lớn, nhưng là lại thập phần phun hoa. Mà Nguyệt Lan chấn nhỏ thượng cửa hàng, cũng phần lớn đều là vô cực môn ngoại môn đệ tử sở kinh doanh. Vân Khuynh Triệt ở chấn trên trong khách sạn, giúp Vượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ An bài hảo trụ địa phương sau, liền đi trước trở về vô cực môn. Tuy rằng Vượng Lan Khuynh thực lực không tồi, nhưng là muốn đi vào môn phái cũng là phải trải qua nghiêm khắc khảo hạch. Lan Khuynh, ta hảo lo lắng lấy ta hiện tại thực lực vào không được vô cực môn A. Lăng Nhược Vũ đôi tay chống cằm, vẻ mặt lo lắng nói. Tiến vào môn phái là nàng lớn nhất mộng tưởng, thượng một lần bởi vì nàng lỗ mãng, sai mất cơ hội. Lúc này đây thật vất vả lại có cơ hội, nàng tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ. Mà môn phái chung khảo hạch. Cùng phi thăng điện khảo hạch là hoàn toàn bất đồng. Môn phái trung khảo hạch thông suốt quá mỗi người thân phận hàng hiệu thượng thời gian, cùng lúc này thực lực tới làm phán định tiêu chuẩn. Hơn nữa cạnh tranh cũng là thập phần kịch liệt. Đừng lo lắng. Có ta đâu. Phượng Lan khuynh cười vô vô lăng nhược Vũ bả vai. Nếu Vũ Thiên Phú tuy rằng không tồi, nhưng là hiện tại thực lực là yếu đi chút. Muốn tiến vào môn phái, như vậy thực lực thật là không được. Vì nay chi kế chỉ có thể trước dùng Phượng Vũ chung thay đổi thời gian, nhắc tới cao nếu Vũ tu vi. Ở trong phòng bày ra tầng tầng cấm chế sau, Phượng Lan Khuynh mang theo Lăng Nhược Vũ tiến vào Phượng ngâm không gian. Đợi cho giúp Lăng Nhược Vũ bố trí hảo sau, Phượng Lan Khuynh đi đến một bên bắt đầu rồi luyện khí. Có Lam Nguyệt Hy cho nàng những cái đó thư sau, mặc kệ là nàng, vẫn là hắc huyền đều ở nguyên lai cơ sở thượng có rõ ràng tiến bộ. Đầy khắp núi đổi tiên linh thảo cao ngất trong mây ngọn núi, từng tòa hùng vĩ kiến trúc chót vót với dãy núi chi gian. nông đậm cơ hồ đã thực chất hóa màu trắng tiên linh khí ở ngọn núi gian lượn lở, như mộng như ảo. Lâm Mặc mới từ đại điện trung ra tới, nhìn đến nên diện đi tới vân quynh triệt tức khắc kinh hỉ vạn phần, vội vàng bước nhanh tiến ra đón. Khuynh triệt sư đệ ngươi đã trở lại, vừa mới hắn sở di đi đại điện chính là vì hồi bẩm điện chủ bọn họ lần này đi ninh thiên các công việc, đương nhiên. Điện chủ tự nhiên cũng hỏi khuynh triệt sư đệ sự. Bất quá bởi vì hắn trong lòng còn ôm một tia hy vọng, cho nên hắn cũng không có nói cho điện chủ, khuynh triệt sư đệ không tính toán trở về sự. Chỉ nói khuynh triệt sư đệ có việc trì hoãn, quá mấy ngày mới có thể trở về. Không nghĩ tới vừa ra tới, liền thấy được khuynh triệt sư đệ trở về. Vân khuynh triệt nhìn đến lâm mặt cũng nhanh hơn bước chân, lâm mặt sư huynh. Sự tình đều làm tốt. Lâm Mạt cười hỏi. Ấn. Lâm mặt sư huynh. Ta đi trước hướng điện chủ thỉnh tội, chờ một chút lại đi tìm ngươi. Vân khuyên triệt cười chỉ chỉ đại điện nói. Lâm mặt nhìn nhìn bốn phía, để sát vào vân khuynh triệt nhẹ giọng nói, điện chủ hắn vừa mới xuất quan, ta cũng không có nói cho điện chủ ngươi không trở lại sự. Vân khuyên triệt cười đối lâm mặt chắp tay hành lễ nói, đa tạ lâm mặt sư huynh. Lâm mặt vỗ vỗ vân khuynh triệt bả vai cười nói, cùng ta còn khách khí, mau đi đi. Hảo. Vân Khuynh Triệt gật gật đầu, nâng bước hướng về đại điện đi đến. Đi vào đại điện, chỉ thấy điện chủ Tống Văn Sa đang ngồi ở chủ vị phía trên, lật xem mấy ngày nay tới giờ trong điện công việc ký lục. Điện chủ. Vân Khuynh Triệt tiến lên hai bước, cung kính đôi Tống Văn đi xa lễ nói. Tống Văn Sa hơi hơi gật đầu, ánh mắt lại không có rời đi trước mặt sách vở, nói một chút đi. Là. Vân Khuynh Triệt cung kính đáp. Sau đó đem chính mình ở Ninh Thiên Các Trung gặp được Phượng Lan Khuynh Sự, cùng Tống Văn Sa nói đơn giản một lần. Đương nhiên đối với diệt khách điếm lao bản sự hắn cũng không có đề, chỉ nói bọn họ ở nửa đường gặp gỡ một cái bạn bè, cho nên bể trễ. Tống Văn Sa một chút gật đầu, chờ đến tháng sau khảo hạch lại nói, ngươi đi luật đường lánh phạt đi. Đối với Phượng Lan Khuynh Sự, vừa mới lâm mặt cũng có đề qua. Bất quá môn phái có môn phái quy củ, tự nhiên không có khả năng phá lệ. Phượng Lan Khuynh đem luyện chế tốt tiên khí, tiên đan cùng đùa chú giao cho Hắc huyền đưa đi tiên thuyền chậm sau, một mình đi tới Nguyệt Lan Trấn nhỏ phường thị. Nơi này sở bán đồ vật tuy rằng không có duyệt tường phường thị nhiều, nhưng là bởi vì phần lớn đều là vô cực môn cửa hàng, cho nên bên trong đồ vật cấp bậc đều không kém. Đi vào một nhà cửa hàng, tiểu nhị nhìn đến Phượng Lan Khuynh vội vàng cười đón đi lên, hoan nên quang lâm. Tiên tử ngài yêu cầu mua chút cái gì? Tiểu nhân có thể giúp ngài giới thiệu. Ta chính mình nhìn xem liền hảo. Phượng Lan Khuynh cười nhạt cự tuyệt nói. Tiên tử. Chúng ta cửa hàng lầu 1 sở bán chính là một đến 3 cấp tiên linh thảo, tiên tài liệu, còn có tiên đan, cùng với tiên khí, tiên phù. Lầu 2 sở bán chính là 4 đến lục cấp, đến nỗi lầu 3 tắc cần thiết phải có bổn tiệm thẻ hội viên mới có thể tiến vào. Ngài có cái gì yêu cầu, cứ việc kêu tiểu nhân. Tiểu nhị nói xong. Đối với Phượng Lan Khuynh hành lễ sau, liền thối lui đến một bên đi tiếp đón khác khách nhân. Phượng Lan Khuynh ở lầu một đại khái nhìn một chút, cũng không có xem thượng đồ vật, liền trực tiếp lên lầu 2. Đi vào lầu 2, Phượng Lan Khuynh khắp nơi đánh giá một chút, đi tới mua tiền tài liệu địa phương. Hiện tại chính yếu vẫn là nhiều mua chút tiền tài liệu, dùng để tăng lên luyện khí trình độ. Tiên tử, xin hỏi có cái gì yêu cầu tiểu nhân hỗ trợ sao? Tiểu nhị thấy Phượng Lan Khuynh đang xem ngũ cấp tiên tài liệu liền tiến lên hỏi. Ngũ cấp cùng lục cấp tiên tài liệu chỉ có này đó sao? Phượng Lan Khuynh chỉ chỉ trước mặt trên giá tiên tài liệu hỏi. Đúng vậy. Tiểu nhị cười gật gật đầu, này đó tiên tài liệu đều là môn phái phái phát đến mỗi cái cửa hàng, cho nên số lượng cũng không phải rất nhiều. Phượng Lan Khuynh hơi hơi gật đầu, chỉ chỉ lầu ba hỏi, nếu muốn thượng lầu ba, thẻ hội viên muốn như thế nào làm? Tuy rằng hiện tại nàng còn dùng không đến lục cấp trở lên tài liệu, bất quá về sau tổng hội có yêu cầu, ngay chỉ cần có thất cấp trở lên tiên đan, tiên phủ, tiên khí chung bất luận cái gì giống nhau, hoặc là có 500 triệu trung phẩm tiên tinh liền có thể xử lý. Tiểu nhị nói, Phượng Lan Khinh nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là trước không cần làm thẻ hội viên. Rốt cuộc hiện tại nàng thực lực quá yếu, nếu là hiển lộ ra quá nhiều tài lực, chỉ biết đưa tới người khác mơ ước. Đang muốn nói chuyện. Một đạo kinh hỷ thanh âm từ nàng phía sau truyền đến, Lan Khuynh sư muội, Phượng Lan Khuynh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đến là Lý Ngạn Kỳ, Ngạn Kỳ sư minh. Thật là hảo xảo a, Ta vừa mới đi khách điếm tìm ngươi, bọn họ nói ngươi ra tới, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp được ngươi. Lý Ngạn Kỳ cười nói. Hắn lần này ra tới, chủ yếu là tướng môn phái phân công tiên đan đưa đến các cửa hàng. Đồng thời cũng là vì cấp khuynh triệt sư đệ truyền lời cấp Phượng Lan Quynh. Khuynh triệt hắn thế nào? Phượng Lan Quynh suy đoán Lý Ngạn Kỳ sở dĩ tìm nàng, khẳng định là bởi vì khuynh triệt có việc, hoặc là có chuyện muốn nói cho nàng. Không cần lo lắng. Khuynh triệt sư đệ chỉ là bị phạt đi băng thất diện bích nửa tháng. Khuynh triệt sư đệ làm ta nói cho ngươi, làm ngươi tháng sau số 6 chớ quên đi tham gia môn phái khảo hạch. Lý Ngạn Kỳ nói. Đa tạng Ngạn Kỳ sư huynh báo cho. Phượng Lan Khuynh cười nói tạ nói, đừng khách khí. Lý Ngạn Kỳ lấy ra một khối ngọc bài đưa cho Phượng Lan Khuynh, đây là Khuynh triệt sư đệ làm ta giao cho ngươi. Phượng Lan Khuynh tiếp nhận ngọc bài, đánh giá một phen hiếu kỳ nói, cái này ngọc bài là. Lý Ngạn Kỳ cười chỉ chỉ lầu ba, cái này là thông hướng lầu ba thông hành ngọc bài, Khuynh triệt sư đệ đi thời điểm đã quên cho ngươi, cho nên cố ý làm ta mang cho ngươi. Bởi vì phương thị cửa hàng phần lớn đều là vô cực môn sản nghiệp, hơn nữa rất nhiều cửa hàng thực hành đều là hội viên chế độ. Cho nên môn phái vì phương tiện nội môn đệ tử mua sắm cùng trao đổi vật phẩm, cố ý cho mỗi vị nội môn đệ tử một khối các cửa hàng thông hành ngọc bài. Nay ngọc bài so với chỉ một thẻ hội viên cần phải hữu dụng nhiều. Phượng Lan Khuynh nghe vậy lộ ra một mặt kinh hỉ tươi cười. Không nghĩ tới chính mình đang muốn đi lầu ba nhìn xem, liền có thông hành ngọc bài. Này Ngọc Bài chính là thông dụng Nga. Đi thôi, ta cùng với ngươi cùng nhau lên lầu đi xem. Lý ngạn kỳ ha hả cười nói. Hắn tuy rằng còn dùng không đến lầu 3 tiên linh thảo, bất quá nhìn xem lại có thể kích khởi hắn ý chí chiến đấu. 30. Báo danh Đi vào lầu 3, phát hiện nơi này tiên linh khí rõ ràng muốn so một, lầu 2 tới nồng đậm. Tuy rằng toàn bộ thính đường chung, sở bày biện thất cấp trở lên vật phẩm cũng không nhiều. Nhưng là mỗi một kiện vật phẩm giá cả lại đều cao làm người kinh ngạc cảm thán. Ngư Hi Sư tỷ Lý Ngạn Kỳ vừa đến lầu ba liền thấy được một hình bóng quen thuộc. Dương Ngữ Hi nghe vậy quay đầu tới, nhìn đến là Lý Ngạn Kỳ, liền đã đi tới, Ngạn Kỳ Sư Đệ Hảo xảo A. Đúng vậy. Ngữ Hi Sư tỷ là lại đây mua luyện chế bừa chú tài liệu sao? Lý Ngạn Kỳ cười hỏi. Dương Ngữ Hi là một người cực có thiên phú tiên phụ sư ở môn trung thập phần chịu coi trọng. Ân, Dương Ngữ Hy gật đầu, ánh mắt chuyển hướng một bên Phượng Lan Khuynh hỏi, vị tiên tử này là, nàng là Phượng Lan Khuynh, là Khuynh triệt sư đệ tiên lữ, bất quá thực mau nàng liền sẽ trở thành chúng ta sư muội. Giới thiệu xong Phượng Lan Khuynh, lý ngạn kỳ lại hướng Phượng Lan Khuynh giới thiệu Dương Ngữ Hy nói, vị này chính là Dương Ngữ Hy sư tỷ, nàng chính là luyện phụ điện thiên tài nhân vật. Hắn cũng không có cố tình nói cho Phượng Lan Khuynh, Dương Ngữ Hy chính là Dương Ngữ Đồng Tỷ Tỷ. Bất quá hắn tin tưởng lấy Phượng Lan Khuynh thông minh khẳng định có thể đoàn đến. Mà hắn sở dĩ đem Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt quan hệ nói cho Dương Ngữ Hy, là bởi vì Vân Khuynh Triệt lần này ở Ninh Thiên các gặp được hắn tiên Nữ sự, ở vô cực môn đã là mọi người đều biết sự. Liên tính hắn không nói, Dương Ngữ Hy cũng sớm hay muộn sẽ biết. Khuynh Triệt sư đệ tiên lữ. Dương Ngữ Hy trong mắt hiện lên một mạng hàn quang. Ánh mắt xem kỹ đánh giá Phượng Lan Quynh Tuy rằng đi ninh thiên các mọi người đều nói ngữ đồng là bởi vì lầm sông trận pháp mà chết Nhưng là nàng cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy Hơn nữa nàng cũng nghe nói Vân Quynh triệt gặp được hắn tiên lữ sự tình Nàng liền cảm thấy chính mình suy đoán cũng không phải đa tâm Ngữ đồng chết rất có khả năng cùng cái này Phượng Lan Quynh có quan hệ Ngươi hảo Phượng Lan Quynh mỉm cười hướng dương ngữ Hy Vân An Ở nhìn đến Dương Ngữ Hi khuôn mặt khi, nàng liền cảm thấy Dương Ngữ Hi cùng chết đi Dương Ngữ Đồng có vài phần tương tự. Liền suy đoán nàng có thể hay không chính là Dương Ngữ Đồng tỷ muội, hiện tại đã biết Dương Ngữ Hi tên sau, nàng liền biết chính mình đoán quả nhiên không sai. Bất quá mặc kệ Dương Ngữ Hi có phải hay không Dương Ngữ Đồng tỷ muội, chỉ cần nàng không tới trêu chọc chính mình liền hảo. Dương Ngữ Hi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Ngạn Kỳ, "Ngạn Kỳ sư đệ, ta có việc đi trước." nói xong, nàng lại lần nữa nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, nâng bước hướng về dưới lầu đi đến. Lan Khuynh sư muội nói vậy ngươi cũng đã đoán được ngữ Hi sư tỷ chính là ngữ Đồng sư muội tỷ tỷ đi. Chờ đến Dương ngữ Hi rời đi sau, Lý Ngạn kỳ hỏi, thấy Phượng Lan Khuynh gật đầu, hắn tiếp tục nói, ngữ Hi sư tỷ nàng người này tương đối thanh lãnh cao ngạo, bất quá nàng thiên phú lại thập phần hảo, trừ bỏ là ngũ cấp luyện phù sư ngoại. Tu Vi cũng đã tới rồi Thượng Tiên Đỉnh, ở bên trong cánh cửa thập phần chịu coi trọng. Tuy rằng Dương Ngữ Đồng chết cùng Phượng Lan Khuynh không có chút nào quan hệ, nhưng là ở Ninh Thiên các khi nàng cùng Dương Ngữ Đồng chi gian quan hệ rốt cuộc không phải như vậy hòa hợp. Hơn nữa hơn nữa Dương Ngữ Hy cũng biết mỗi mỗi vẫn luôn đều thích Vân Khuynh Triệt, biết Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt quan hệ sau, khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều. Cho nên hắn đem Dương Ngữ Hy thực lực nói cho Phượng Lan Khuynh, cũng là muốn nhắc nhở nàng cẩn thận. Đa tạ ngạn kỳ sư huynh. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, nói lời cảm tạ nói. Lý ngạn kỳ hảo ý nàng tự nhiên minh bạch. Bất quá nàng từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người. Ở lầu ba nhìn một vòng, Phượng Lan Khuynh cũng không có mua cái gì đồ vật. Cùng Lý ngạn kỳ hàn huyên trong chốc lát sau, hai người liền từng người tách ra. Trở lại khách điếm, Phượng Lan Khuynh trực tiếp tiến vào phượng ngâm không gian, bắt đầu vì tiến vào vô cực môn làm cuối cùng chuẩn bị. Thời gian vội vàng, bất chi bất giác chung đã tới rồi vô cực môn bắt đầu tuyển nhận đệ tử nhật tử. Sáng sớm, Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ liền ra cửa hướng về vô cực môn mà đi. Thật nhiều người à. Nhìn dọc theo đường đi rộn ràng nốn nháo hướng về vô cực môn chạy đến đám người, Lăng Nhược Vũ cảm thắn nói. Lo lắng lạc. Phượng Lan Khuynh cười hỏi. Mấy ngày nay nếu Vũ tu luyện thập phần nghiêm túc, tiến bộ cũng rất lớn. Tin tưởng lần này nàng nhất định có thể thuận lợi tiến vào vô cực môn. Có điểm. Lăng Nhược Vũ Thành thật gật gật đầu. Nói không lo lắng đó là không có khả năng, tuy rằng ở phi thăng điện khi nàng liền tham gia quá môn phái tuyển chọn, nhưng là khi đó mọi người rốt cuộc đều là đứng ở cùng vạch xuất phát, thực lực cũng đều không sai biệt mấy. Chính là tình huống hiện tại lại là không giống nhau. Liền tính hiện tại nàng Tu Vi đã là huyền tiên hậu kỳ, chính là vẫn là sẽ có chút lo lắng. Phượng Lan khuyên cười dùng ngón tay điểm điểm lăng nhược vũ cái chán, ngươi A chính là quá mức để ý, chỉ cần lấy bình thường tâm đối đãi, tin tưởng chính mình, ngươi nhất định không có vấn đề. Lại nói liền tính thật sự vào không được vô cực môn lại như thế nào. Chúng ta cũng sẽ không tách ra không phải sao. Nàng có phượng âm không gian, chẳng lẽ còn dung không dưới nếu vũ sao? Ấn! Lăng nhược vũ cười gật gật đầu trong lòng khẩn trương cùng lo lắng cũng ở nháy mắt giảm phai nhạt rất nhiều. Lan Khuynh nói được không có sai, mặc kệ kết quả như thế nào các nàng đều là sẽ không tách ra. Lần này khiến cho nàng dùng toàn lực liệu một lần đi. Vô cực môn là Thủy Thiên Giới Đại Tông Môn, tuy rằng chỉ là 10 Đại Tông Môn chung xếp hạng thứ 9 Tông Môn, nhưng là ở Thủy Thiên Giới cũng là tiếng tâm lừng lấy tồn tại. Rất nhiều đại gia tộc đều cố ý đem chính mình môn hạ thiên tài con cháu, Đặc biệt đưa đến vô cực môn trung tiến hành bồi dưỡng. Lúc này, vô cực môn ngoại to lớn trên quảng trường biển người tập nập náo nhiệt phi phạm. Thật hy vọng ta có thể tiến vào vô cực môn. Chính là A. Nếu có thể trở thành vô cực môn đệ tử, về sau đi ra ngoài nhiều có mặt mũi A. Ta cũng tưởng A. Chính là nhiều người như vậy, muốn cạnh tranh kêu 100 vị trí thật đúng là hảo khó A. Không thử xem như thế nào biết. Người cũng chưa so liền nhục trí. Người báo đáp cái gì danh đâu. Mọi người nghị luận, đều hy vọng chính mình có thể trở thành vô cực môn một viên. Chiếu tình huống như vậy, chúng ta không biết khi nào mới có thể báo thượng danh. Lăng nhược vũ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn liếc mắt một cái vọng không đến đầu đám người, lôi kéo Phượng Lan Khuynh liều mạng về phía trước tế đi. Dù sao báo danh thời gian có 3 ngày, chúng ta tổng có thể báo thượng danh. Phượng Lan Khuynh cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng cũng không nghĩ tới vô cực môn lần này báo danh người thế nhưng sẽ nhiều như vậy. Kỳ quái. Khuynh Triệt hắn như thế nào liền không có cho chúng ta an bài hảo đâu. Lăng nhược vũ khắp nơi nhìn nhìn đều không có nhìn đến Vân Khuynh Triệt, không cấm có chút kinh ngạc nói. Theo lý thuyết lấy Vân Khuynh Triệt cẩn thận, không nên không có an bài mới là. Khuynh Triệt hiện tại còn ở bị phạn. Tính tính thời gian Khuynh Triệt còn có 5 ngày mới có thể từ băng thất trung ra tới. Bị phạn. Hắn không có việc gì đi. Lăng nhược vũ tuy rằng biết vân khuynh triệt hồi vô cực môn sẽ bị phạt, nhưng là lại không biết hắn chịu chính là cái gì trừng phạt. Không có việc gì. Không cần lo lắng. Phượng Lan khuynh cười lắc lắc đầu. Trong lòng lại nghĩ đến, tuy rằng khuynh triệt ở bị phạt, chính là lấy hắn cá tính cũng sẽ trước thời gian đem sự tình an bài tốt. Bằng không hắn liền sẽ không cố tình làm lý ngạn kỳ đi tìm nàng, chẳng lẽ là ra cái gì biến cố. Lâm mặt đem đỉnh đầu sự tình bông, đang muốn đi ra cửa an bài phượng lan khuyên báo danh công việc, một đạo thanh âm gọi lại hắn, lâm mặt sư huynh. Luyện phu điện trình tiềm sư huynh tìm ngài có việc. Lâm mặt nghe vậy dừng lại bước chân, có chút nghi hoặc nhìn người tới. Hắn cùng trình tiềm ngày thường cũng không lui tới, hắn tìm chính mình sẽ có chuyện gì đâu. Người đi nói cho trình tiềm sư huynh, ta hiện tại có một số việc muốn xử lý, chờ một chút lại qua đi tìm hắn. Lâm Mặc đối với người tới nói, chính là trình tiềm sư huynh giống như thực xuất ruột, hơn nữa hắn cũng dặn dò quá muốn cho ngươi hiện tại qua đi. Lâm Mặc sư huynh ngươi vẫn là mau chút qua đi đi. Người tới có chút khó xử mở miệng nói, Lâm Mặc tự hỏi một lát, ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, thấy cách đó không xa một cái chính mình hiểu biết đệ tử vừa lúc trải qua, liền hướng hắn vẫy vẫy tay, Lý huân sư đệ ngươi lại đây một chút. Lâm Mặc sư huynh, Lý Huân đi vào Lâm Mặc trước mặt. Cung kính đôi hắn hành lễ. Lâm Mạt lấy ra chính mình lệnh bài, cùng một khối ký ức thủy tinh đưa cho Lý Huân. Hôm nay tuyển nhận đệ tử chúng có hai người là bằng hữu của ta, phiền thoái ngươi mang các nàng đi báo một chút danh. Đây là trong đó một người hình ảnh. Nếu không phải ngạn kỳ sư đệ bọn họ cũng vừa lúc có việc đi ra ngoài, hắn cũng sẽ không đem chuyện này giao cho người khác. Là, Lý Huân tiếp nhận lệnh bài cùng ký ức thủy tinh đáp. Đi thôi. Lâm mặt đối với trình tiềm phái tới đệ tử nói, nhìn lâm mặt đi xa bóng dáng, Lý Huân nhìn nhìn trong tay lệnh bài cùng ký ức thủy tinh, trên mặt lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười, làm thức hảo. Một đạo thanh đú êm thai thanh em tự Lý Huân sau lưng chuyển đến. Lý Huân nghe vậy cười quay đầu nhìn lại, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ nhìn người tới, chỉ cần ngữ hy sư tỷ cao hứng, Lý Huân cái gì đều nguyện ý làm. Hắn đã thích nàng đã lâu. Chỉ là bởi vì chính mình cùng nàng trên lệnh quá mức cách xa, cho nên vẫn luôn đem này phân tâm tư giấu ở trong lòng. Lần này nàng có việc tìm hắn hỗ trợ, hắn tự nhiên là thập phần vui. Nếu là có thể bởi vậy đạt được nàng ưu ái, vậy càng tốt. Yên tâm, sư tỷ sẽ không bạc đãi ngươi. Dương ngữ đồng trong mắt khinh thường chợt lóe rồi biến mất, nàng mỉm cười vô vô lý hơn bả vai nói. Phượng Lan khinh cùng lăng nhược vũ tệ hơn nửa ngày rốt cuộc đi tới báo danh điểm. Bất quá nhìn đến phía trước mười mấy điều thật dài đội ngũ, hai người chỉ có thể nhìn nhau thở dài. Nhận mệnh đi theo trong đó một cái đội ngũ về phía trước chậm rãi di động. Suốt bài ba cái canh giờ, mới cuối cùng đến phiên Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Lực Vũ. Đem ngươi hàng hiệu cho ta. Phụ trách đăng ký Trung Niên Nam Tử trầm giọng mở miệng nói. Phượng Lan Khuynh lấy ra thân phận hàng hiệu, đưa cho Trung Niên Nam Tử. Trung Niên Nam Tử tiếp nhận hàng hiệu, đang ở một bên trận pháp thượng. Thực mau trận pháp thượng liền xuất hiện Phượng Lan Khuynh thân phận tin tức. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Phượng Lan Khuynh tương quan tin tức, đem thân phận hàng hiệu bắt lấy còn cấp Phượng Lan Khuynh, ngươi không đủ tiêu chuẩn. Vì cái gì? Phượng Lan Khuynh không rõ hỏi. Không đủ tiêu chuẩn chính là không đủ tiêu chuẩn, nào có như vậy nhiều vì cái gì? Tránh ra. Mặt sau còn chờ đâu? Trung niên nam nhân lệnh giọng quát. Ta phải biết rằng nguyên nhân. Phượng Lan Khuynh mặt lệnh xuống dưới. Có thể hay không tiến vô cực môn nàng cũng không thập phần để ý, chính là như vậy không minh bạch, lại làm nàng thập phần sinh khí. Chính là A. Trừ phi ngươi nói rõ ràng nguyên nhân, bằng không chúng ta chính là không cho khai. Lăng nhược vũ tức giận bất bình nói. Trung niên nam tử vừa nghe cũng bực, một phách cái bản tức giận nói, nơi này ta định đoạn. Lại vô cớ gây rối liền chớ có trách ta không khách khí. Đắc tội bọn họ vô cực môn thiên tài, còn tưởng tiến vô cực môn tưởng Mỹ. Phượng Lan Khuynh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cùng trung niên nam tử giằng co, không hề có muốn cho khai ý tứ. Người tìm chết. Trung niên nam tử gầm lên một tiếng, cánh tay vừa nhấc, liền hướng về Phượng Lan Khuynh công kích mà đi. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy kiêu ngạo tiểu bối, hôm nay nếu là không hảo hảo giáo hấn một chút nàng, chính mình mặt mũi muốn hướng trô nào phóng. 31. Phía sau mà người. Phượng Lan Khuynh thân ảnh nhóng lên lôi kéo lăng nhược vũ nhanh chóng về phía sau liên tiếp lùi vài bước, ở tránh thoát trung niên nam tử công kích đồng thời, tế ra mây tiêu kiếm, nếu vũ người đi một bên. Tuy rằng nàng cũng không muốn cùng vô cực môn nhân vi địch, nhưng là đối phương thật sự khinh người quá đáng. Thấy Phượng Lan khinh tế ra vũ khí, trung niên nam tử trong lòng lửa giận càng sâu. Nữ nhân này thật sự quá can rỡ, hôm nay nếu không cho nàng đẹp, nan giải trong lòng chi khí. Hắn hai tay vừa nhấc, mang theo đầy trời dấu tay nhào hướng Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh cũng không yếu thế, trong tay mây tía kiếm vung lên, vô số bóng kiếm tức khắc phụt ra mà ra, nhanh chóng ở giữa không trung hình thành một chuông thật lớn kiếm vòng, kiếm vong bao phủ mà xuống, đón nhận kia ập vào trước mặt dấu tay, đột phát ra từng trận bạo liệt tiếng động. Chơi ạ! Như thế nào đánh nhau rồi nha. Vị Tiêu Tiên tử thật là lợi hại a. Cũng dám với vô cực môn người động thủ, quả thực quá nhu ý. Tam ma ơi! Hai người thế công thế nhưng không phân cao thấp. Trung quanh mọi người thấy thế, lập tức là một lên. Trung niên nam tử nhìn đến chính mình giấu tay thế nhưng bị Phượng Lan Khuynh kiếm vong cấp trói buộc, trong mắt hiện lên một mặt khiếp sợ, nhưng là càng có rất nhiều âm oan. Hắn cần thiết mau một ít đem Phượng Lan Khuynh cấp chém giết, bằng không nếu là làm môn chủ cùng điện chủ bọn họ biết hắn lợi dụng chức trách, cố ý khó xử Phượng Lan Khuynh, hắn nhất định sẽ bị phạt. Nghĩ đến đây. Trung niên nam tử biểu tình trở nên càng thêm âm lệ ngoan tuyệt, hắn một tay vung lên, một đạo lưu quang liền từ hắn trong tay bắn ra tới. Lưu quang quanh ra tới đồng thời, một trận đến xương băng hàn nháy mắt liền bao phủ toàn bộ nơi sân. Liền tính là chung quanh xem náo nhiệt mọi người, cũng đều là vì này cả người run lên. Phượng Lan khuynh đôi mắt híp lại, trên mặt không hề có lộ ra nửa điểm hoảng loạn, bàn tay trắng vung lên gian, mấy chục chương đùa chú tự tay nàng chung bay đi ra ngoài. Lấy thực lực mà nói, nàng tuyệt đối không phải trước mặt trung niên nam tử đối thủ, bất quá đối phương muốn giết nàng cũng tuyệt không phải đơn giản như vậy sự. Và anh, thật bắn chúng lưu quang oanh chung trong đó một lá bùa, lập tức bạo liệt mở ra. Mà cái khác bùa chú tắc tiếp tục hướng về trung niên nam tử mà đi, quý đạo huyền diệu, làm chung quanh mọi người hóa mắt say mê. Trung niên nam tử thấy chính mình lưu quang bị bùa chú oanh nức, vội vàng cấp tốc lui về phía sau, nhưng mà hắn tốc độ lại mau. Cũng mau bất quá bay vụt mà đến đùa chú. Thức mau, đùa chú liền ở hắn chung quanh hình thành một cái tiếp theo một cái liên hoàn trận pháp. ầm ầm ầm, Trận pháp liên tiếp không ngừng nổ mạnh mở ra, cuốn lên từng đợt khủng bố song lớn. Tuy rằng trung niên nam tử cực lực dùng tiên nguyên bảo vệ toàn thân, nhưng là vẫn như cũ bị tạc cả người là thương. Nhưng mà này hết thể lại không có kết thúc, nổ mạnh vẫn như cũ đang không ngừng tiếp tục. Liên ở trung niên nam tử bó tay không biện pháp khi. Một trận cuồng phong thổi quét mà đến, trận pháp nổ mạnh cũng theo này nhảy điên cuồng phong đã đến mà đỉnh chỉ xuống dưới. Một đạo phiêu giật thân ảnh từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, vừa lúc ngừng ở Phượng Lan Khuynh cùng Trung Niên Nam Tử Trung Gian. Tống Văn Sa ánh mắt nhàn nhạt nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Trung Niên Nam Tử Đạm Thanh hỏi, viên kiến đã xảy ra chuyện gì? Nếu không phải hắn nghe tin tới rồi, viên kiến lần này sợ là sẽ ăn không nhỏ mệt. Không nghĩ tới nàng thế, nhưng có thể đem viên kiến bước đến loại tình trạng này. Viên kiến một thân chật vật đi lên trước, thấp thỏm bất an đối với Tống Văn Sa chắp tay hành lễ nói: Khởi bẩm điện chủ, La nàng quá can dỡ, đệ tử khí bất quá tròn nên mới hắn hiện tại là cưới lên lưng cọt khó leo xuống. Điện chủ đều đã tới, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Chuyện này xem ra là giấu không được. Tống Văn Sa hơi hơi gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Vượng Lan Quỳnh: Ngươi là tới báo danh? Đúng vậy. Phượng Lan Khuynh vẻ mặt đạm nhiên gật gật đầu. Dù sao vô cực môn nàng là vào không được, bất quá nàng cũng không cái gọi là. Chỉ là hại Khuynh triệt nhiều bị phạt. Người là Phượng Lan Khuynh đi. Tống Văn Sa tiếp tục hỏi. Hắn tử lâm mặt mấy người trong miệng biết được, Phượng Lan Khuynh là một cái trận pháp cao thủ, cho nên hắn đoán nàng chính là Phượng Lan Khuynh không thể nghi ngờ. Phượng Lan Khuynh hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu, không sai. Ta là Phượng Lan Khuynh. Các người đi theo ta. Tống Văn Sa đạm thanh nói xong, xoay người hướng về vô cực môn đi đến. Phượng Lan Khuynh có chút kinh ngạc nhìn rời đi Tống Văn Sa, nghĩ nghĩ, kéo lăng nhược vũ tay theo đi lên. Hắn nói các người không phải sao. Đi ở phía trước Tống Văn Sa khỏe miệng khẽ nhết, gợi lên một mạt nhật nhạt độ cung. Cái này Phượng Lan Khuynh nhưng thật ra có chút ý tứ. Viên kiến tại chỗ do dự hồi lâu, cắn răng một cái cũng theo đi lên. Chuyện này hắn là vô luận như thế nào cũng trôn tránh không được. Ngươi biết không? Bên ngoài đánh nhau rồi. Đương nhiên biết rồi. Nghe nói là một người tuyển nhận đệ tử sư huynh theo tới báo danh người đánh nhau rồi. Nháo còn man hung, đem điện chủ đều cấp kinh động. Cái kêu báo danh người thật đúng là lớn mật. Đúng vậy. Giống như còn là cái nữ. Lâm mặt vừa mới từ luyện phù điện ra tới, liền nghe được có người ở nghị luận bên ngoài phát sinh sự. Hai vị sư đệ xin đợi một chút. Lâm Mạt hơi hơi sửu sốt, vội vàng gọi lại phía trước hai người. Hai người dừng lại bước chân, nhìn đến là Lâm Mạt, chắp tay đối hắn hành lễ, "Lâm Mạc sư huynh, các ngươi vừa mới tại đàm luận cái gì? Cái gì đánh nhau rồi?" Lâm Mạt hỏi. Là một người tuyển nhận đệ tử sư huynh trước mặt tới báo danh người đánh nhau rồi, cụ thể cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe tiếng đến bẩm báo sư huynh nói cái đại khái. Trong đó một người trả lời nói: "Như vậy a?" Lâm Mạt gật gật đầu, trong mắt có một màn suy nghĩ sâu xa. Rốt cuộc là ai to gan như vậy dám ở vô cực môn nháo sự đâu? Nghĩ nghĩ, hắn quyết định vẫn là tự mình đi xem một chút tình huống, thuận tiện cũng xem một chút Phượng Lan Khuynh các nàng có hay không báo hảo danh. Còn chưa đi tới cửa, liền thấy được Tống Văn Sa đoàn người. Nhìn đến Tống Văn Sa phía sau Phượng Lan Khuynh, Lâm Mạt lập tức liền sững sờ ở đường trường. Lại thấy được chật vật bất kham viên kiến, một cái không tốt ý tưởng liền xuất hiện ở hắn trong đầu. Đánh nhau người sẽ không chính là Phượng Lan Khuynh cùng viên kiến đi. Lấy lại tinh thần khi, Tống Văn Sa một hàng đã muốn chạy tới hắn trước mặt, Lâm Mạt vội vàng hướng Tống Văn đi xa lệ nói, địa chủ. Tống Văn Sa hơi hơi gật đầu, nghĩ đến Lâm Mạt cùng Phượng Lan Khuynh nhận thức, liền mở miệng làm hắn cũng cùng nhau đổi kịp. Lâm Mạt đối với Phượng Lan Khuynh đầu đi một cái nghi vấn ánh mắt, Đánh nhau người là ngươi. Phượng Lan Khuynh vẻ mặt bất đắc dĩ nhún vai, cười gật gật đầu. Sao lại thế này? Lâm mạt có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết Phượng Lan Khuynh cùng viên kiến cũng không ấn đoán, không nên sẽ đánh lên tới mới là. Ta như thế nào biết? Phượng Lan Khuynh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lâm mạt càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quạc. Lý ngạn kỳ đoàn người vừa lúc đều bị phái ra đi làm việc, hơn nữa vừa mới chỉnh tiệm tìm hắn đi cũng rất là trùng hợp. Chẳng lẽ nói này hết thể đều là sớm có dự mưu Rốt cuộc sẽ là ai ở sau lưng kế hoạch đâu? Suy nghĩ hồi lâu một cái tên từ hắn trong đầu nhảy ra tới, Dương ngữ hy chẳng lẽ sẽ là nàng sao? Lúc trước bọn họ từ Ninh Thiên các ra tới, trở lại môn phái khi, liền biết trường sinh điện trung, Dương ngữ đồng trường sinh bài đã đổ. Ở môn phái trung, sở hữu nội môn đệ tử đều có chính mình trường sinh bài. Một khi trường sinh bài ngã xuống, đã nói lên tên kia đệ tử đã ngã xuống. Nguyên tưởng rằng Dương Ngữ Đồng chỉ là lầm sông trận pháp, lại không có nghĩ đến nàng thế, nhưng liền như vậy đã chết. Tuy rằng có chút đáng tiếc, chính là đây cũng là không có cách nào sự. Nghĩ đến Dương Ngữ hi sở dĩ nhằm vào Phượng Lan Khuynh, nhất định bởi vì là Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt quan hệ khiến cho nàng nghi kỵ. Rốt cuộc Dương Ngữ đồng thích Vân Khuynh triệt sự, ở vô cực môn trung cũng không phải bí mật. Hơn nữa lại như vậy trùng hợp chính là Đi ninh thiên các mọi người chung, cũng chỉ có Dương Ngữ Đồng không có trở về. Nếu không phải lúc ấy trừ bỏ Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh trên ngoại, ngàn dược đảo Tào Tuấn cùng Tần Tiểu Ly cũng có thể làm chứng nói, bọn họ có lẽ cũng sẽ có điều hoài nghi. Rốt cuộc mặc kệ đổi thành ai, biết được Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt quan hệ sau, đều sẽ không khỏi đem Phượng Lan Khuynh cùng Dương Ngữ Đồng chết liên hệ lên. Đang ở lâm mặt trầm tư thời điểm, đoàn người đã đi tới luyện đan điện, Tống Văn đi xa đến chủ vị ngồi xuống, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua phía dưới mấy người, cuối cùng đem ánh mắt ngừng ở viên kiến trên người, nói đi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Viên kiến biết chính mình đã vô pháp trốn tránh, nơm lớp lo sợ mà mở miệng nói, khởi bẩm địa chủ. Ta là bởi vì chịu người chi thác, cho nên mới cố ý khó xử phượng Lan Quinh. Cũng bởi vì như thế chúng ta mới có thể khởi xung đột. Tuy rằng hắn không nghĩ đem dương ngữ hy cung ra tới. Nhưng là hiện tại đã không chấp nhận được hắn lựa chọn. Bằng không hắn nhất định sẽ bị đuổi ra vô cực môn. Tống Văn Sa nghe vậy mày không khỏi nhăn lại, người nào chi thác. Không nghĩ tới vô cực môn trung thế nhưng có người dám làm như vậy sự. Là. Là ngữ hy sư muội. Viên kiến đúng sự thật đáp. Ngữ hy sư muội thực xin lỗi, hiện giờ sư huynh chỉ có thể tự bảo vệ mình. Chỉ là kiếp khối dương ngữ hy cho hắn hỏa nguyên tinh. Xem ra cũng là muốn còn đi trở về Biết sau lưng người là Dương Ngữ Hy Tống Văn xa nhịn không được một tiếng than nhẹ Nghĩ đến nàng nhất định bởi vì nàng muội muội Dương Ngữ đồng chết Mới có thể như thế Dương Ngữ Hy có chút thất thần họa bừa chú Một không cẩn thận một bút lại cấp họa sai rồi Nhìn lại một trương ngũ cấp bừa chú báo hỏng Nàng bực bội vô cùng ném xuống trong tay bút vẽ Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân Ngay sau đó phòng tu luyện môn liền bị gõ vang lên. Dương ngữ hy hơi hơi nhíu như mày, đứng lên cởi bỏ cấm chế đi ra ngoài. Chuyện gì? Nàng từ trước đến nay người hỏi. Ngư hy sư tỷ Đang điện điện chủ làm ngài đi một chút. Người tới trả lời nói. Dương ngữ hy trong lòng tức khắc dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Bên ngoài có phát sinh chuyện gì sao? Chẳng lẽ nàng làm người ta khó khăn phượng lan khuynh sự bị phát hiện. Không có khả năng đi. Người tới gật gật đầu, nói, tuyển nhận đệ tử viên kiến sư huynh cùng một người tới báo danh nữ tử đánh lên. Chuyện này động tính náo thật sự đại, vài tên điện chủ đều đã biết. Hiện tại viên kiến sư huynh cùng tên kia nữ tử đang ở đàn trong điện. Cụ thể tình huống hắn cũng không thập phần rõ ràng, hắn cũng chỉ là truyền lời mà thôi. Dương ngữ hy ngay vậy, tâm đột nhiên chầm xuống. Cũng đã đoán được Tống Văn Sa kêu nàng đi nguyên nhân. Ngữ hy sư tỷ ngài làm sao vậy? Không thoải mái sao? Người tới nhìn đến Dương Ngữ Hy thần sắc có chút không đúng, quan tâm hỏi. Dương Ngữ Hy lấy lại tinh thần, miễn cưỡng xả ra một nụ cười, lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Chúng ta đi thôi. Hiện tại nàng trừ bỏ đối mặt, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ là đáng tiếc nàng hoa như vậy nhiều tâm tư, cuối cùng uổng phí không nói, còn đem chính mình kéo xuống thủy. 32. Du thuyền Dương Ngữ Hy đi vào đan điện tiền. Nàng ngẩn đầu thấp thỏm bất an nhìn kia gần trong gang tấc nguy nga đại điện. Nàng hít sâu một hơi, nâng bước chậm rãi đi lên bậc thang. Đi vào đại điện, chỉ thấy Tống Văn Sa đang ngồi với thủ vị, mà hắn phía dưới, Phượng Lan Khuynh đoàn người đang đứng ở nơi đó. Dương ngữ Hi nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, âm thầm cắn chặt răng, trên mặt biểu tình lại không có chút nào biến hóa. Nàng tiến lên một bước, đối Tống Văn đi xa lên nói, gặp qua điện chủ. Tống Văn Sa hơi hơi gật đầu. Mở miệng hỏi, biết ta vì cái gì muốn kêu người tới sao? Tuy rằng Phượng Lan Khuynh có thể hay không tiến vào vô cực môn cùng hắn không có quan hệ, nhưng là Dương ngữ Hy quan báo tư thủ chuyện này nếu là chuyển đi ra ngoài, vô cực môn khó tránh khỏi sẽ bị người cười nhạo. Bọn họ vô cực môn tuyển nhận đệ tử, chính là căn cứ công bằng, công chính nguyên tắc. Có thể hay không trở thành vô cực môn đệ tử, cũng đều là các bằng bản lĩnh. Mặc kệ là môn chủ. Vẫn là điện chủ đều là không thể nhúng tay trong đó. Đệ tử biết sai rồi, thỉnh điện chủ trách phạt. Dương ngữ hi vẻ mặt tay nấy quỳ xuống. Hiện tại chỉ có thẳng thắn chính mình sai lầm, nàng sở chịu trừng phạt mới sẽ không quá nặng. Rốt cuộc nàng thiên phú ở nơi đó bãi. Nếu ngươi Tống Văn Sa mới vừa mở miệng nói hai chữ, liền có một đạo lược hiện thương ách thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Tống Sư đệ chuyện gì yêu cầu như thế đại động can qua. a Mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một người hình thể hơi béo, cười đến giống Phật Di Lặc giống nhau trung niên nam tử đang từ ngoài điện đi vào tới. Gặp qua điện chủ. Lâm mặt mấy người vội vàng hành lễ nói. Người đến là luyện phụ điện điện chủ đều thành. Ở vô cực môn có tam điện năm phòng, tam điện phân biệt là khí điện, đan điện cùng phụ điện. Từ Khuyết Hồng, Tống Văn Sa, cùng với đều thành 3 người quản lý. năm phòng còn lại là Thanh Hoa Phòng, Thanh Vân Phòng, Thanh Dương Phòng. Thanh tuyệt phong cùng thanh giật phong, thanh hoa phong tử môn chủ ôn hàng tự mình quản lý, mặt khác bốn phong tắc tử tề hưng sơn, quách khánh dương, lâm bất giác cùng kha chính bốn gã phong chủ quản lý nhìn đến đều thành tiền đến, Tống văn sa trong lòng đã hiểu rõ hắn chuyến này mục đích, cười đứng lên, mặc sư huynh ngươi tới vừa lúc, ta vừa vặn cũng có việc muốn tìm ngươi, tuy rằng hắn cũng là điện chủ, nhưng là dương ngữ hy rốt cuộc không phải đàn điện người, chuyện này xử lý. Cuối cùng vẫn là muốn giao từ Đều Thành. Sư đệ chính là vì vừa mới ngoài điện phát sinh kia sự kiện. Đều Thành cười hỏi. Hán từ một người biết nội tình con cháu trong miệng biết được. Chuyện này là bởi vì Dương Ngữ hy hoài nghi nàng muội muội Dương Ngữ đồng chết, cùng Vân Khuynh Triệt Tiên Lữ có quan hệ. Cho nên âm thầm làm người ta khó khăn Vân Khuynh Triệt Tiên Lữ, do đó dẫn phát rồi này một loạt sự. Tuy rằng Dương Ngữ hy có sai, nhưng là nàng dù sao cũng là hán đệ tử đích truyền ở luyện phù phương diện lại thiên phú cực cao. Hán đương nhiên không đáng vì một ngoại nhân đi trách phạt nàng. Bất quá bộ dáng vẫn là phải làm làm. Tống Văn Sa một chút gật đầu cười nói, nguyên lai mạc sư huynh đều đã biết, kia nếu trong đó liên lụy đến phù điện đệ tử, chuyện này cứ giao cho mạc sư huynh xử lý đi. Đều thành cũng không phản đối, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía còn quỳ trên mặt đất dương ngữ hy, ngữ hy, còn không mau lên cùng ta hồi phù điện tiếp thu trừng phạt. Là sư phó. Dương ngữ hy đứng lên, đi đến đều thành bên người. Trong lòng minh bạch chuyện này xem như đi qua. Tống sư đệ, kia sư huynh ta liền trước cáo tử. Đều thành đối với tống văn sa cười ha hả nói xong, liền mang theo dương ngữ hy ra đại điện. Mặc sư huynh đi thông thả. Tống văn sa thu hồi ánh mắt, nhìn phượng lan khuynh cùng lăng nhược vũ liếc mắt một cái. Đối lâm mặt nói, lâm mặt ngươi đi giúp các nàng xử lý một chút báo danh công việc. Phượng Lan Khuynh thiên phú lại không tồi, cũng là phải trải qua tầng tầng xét duyệt. Đệ tử tuân mệnh. Lâm Mạt cung kính những một tiếng, nhìn về phía Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ, các ngươi đi theo ta. Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ gật gật đầu, đuổi kịp Lâm Mạt bước chân. Lan Khuynh sư muội lần này làm người chịu ủy khuất. Ra đại điện sau, Lâm Mạt có chút xin lỗi mở miệng nói. Nếu là hắn sáng sớm liền giúp Phượng Lan Khuynh các nàng an bài hảo, hôm nay liền sẽ không ra như vậy sự. Nếu là bởi vì chuyện này, Lan Khuynh sư muội không thể trở thành vô cực môn đệ tử, tin tưởng Khuynh triệt sư đệ cũng nhất định sẽ rời đi vô cực môn. Không có việc gì. Lan Khuynh cười lắc lắc đầu. Kỳ thật ở Nguyệt Lan chấn nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy Dương Ngữ Hi Khi, liền cảm thấy nàng đối chính mình có địch ý chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ tại đây sự kiện thượng làm văn. Ngữ Hi Sư tỷ sở dĩ nhằm vào ngươi, khẳng định là bởi vì nàng muội muội Dương Ngữ đồng sự. Hiểu lầm ngươi. Về sau chờ ngươi vào vô cực môn, cùng nàng giải thích rõ ràng liền không có việc gì. Đối với Phượng Lan Khuynh tiến vào vô cực môn, trở thành vô cực môn đệ tử, lâm mặt là thập phần có tin tưởng. Bất quá Dương Ngữ Hy dù sao cũng là luyện phù điện điện chủ đệ tử lịch truyền, cho nên hắn cũng không hy vọng Phượng Lan Khuynh cùng Dương Ngữ Hy Hi có hiểu lầm. Bằng không có hại khẳng định vẫn là Phượng Lan Khuynh. Đa tạ lâm mặt sư huynh nhắc nhở. Phượng Lan khuyên cười nói tạ nói. Trong lòng đối với đi theo Dương Ngữ Hy giải thích, nàng lại là không cho là đúng. Bởi vì nàng tin tưởng lâm mặt bọn họ khi trở về, khẳng định đã đem sự tình từ đầu đến cuối nói rõ ràng. Nếu đối phương còn muốn nhầm vào nàng, như vậy đã nói lên Dương Ngữ Hy căn bản không tiếp thu kết quả này. Chính mình đi giải thích lại có ích lợi gì. Khi nói chuyện, ba người đã đi tới vô cực môn ngoại triêu mộ quảng trường. mau xem nha. Vừa mới cái kia cùng vô cực môn đệ tử đánh nhau tiên tử đã trở lại. Xem nàng bộ dáng tự hồ là muốn đi báo danh. Nàng thế nhưng một chút việc đều không có. Thật đúng là ngoài dự đoán A. Nhìn đến vượng lan khuynh chưa từng cực môn ra tới, chung quanh mọi người đều khe khe nói nhỏ lên. Rốt cuộc vừa mới kia chàng đánh nhau, ở đây rất nhiều người đều là nhìn đến. Đối với vượng lan khuynh căn đảm, bọn họ tự nhiên cũng là bội phục và phần. Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ báo xong danh sau, liền cùng lâm mạt cáo biệt, về tới dưới chân núi các nàng ban đầu đính tốt cái kia khách điếm. Vô cực môn khảo hạch sẽ ở ba ngày sau cử hành, cho nên các nàng còn có cũng đủ thời gian có thể thả lỏng một chút chính mình. Ban đêm Nguyệt Lan chấn nhỏ thập phần náo nhiệt, bởi vì mấy ngày nay Lăng Nhược Vũ đều ở tu luyện, cho nên Phượng Lan Khuynh muốn làm nàng tận khả năng nhẹ nhàng xuống dưới, dùng tốt nhất trạng thái đi đối mặt vô cực môn khảo hạch. Lan Khuynh chúng ta đi ngồi thuyền đi." Lăng Nhược Vũ chỉ vào một bên giữa sông thuyền hoa, rất có hứng thú nói. "Hảo a." Phượng Lan Khuynh cười đáp ứng nói. Hai người đi vào bờ sông, vừa muốn lên thuyền, một đạo quen thuộc mà lại có chút xa lạ thanh âm từ Phượng Lan Khuynh phía sau truyền đến, "Phượng tỷ tỷ." Phượng Lan Khuynh có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới thế nhưng là Hà gia bốn huynh muội, nguyên lai là các ngươi a. Lúc trước ở Ninh Thiên Các Trung, Hà ra bốn huynh muội lọt vào sương ngủ ẩn báo tập kích, nàng vừa lúc trải qua cứu bọn họ. Không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp được bọn họ. Phượng tỷ tỷ thật sự hào xảo a, Người như thế nào lại ở chỗ này? Dì quân nhi bước nhanh đi vào phượng lan khuynh trước mặt, vui vẻ nhìn nàng. Hôm nay may mắn nàng đề nghị ra tới đi dạ phố, bằng không thật đúng là đụng tới phượng tỷ tỷ đâu. Ta là tới tham gia vô cực môn đệ tử tuyển chọn tái. Phượng Lan Khuynh đúng sự thật đáp. Thật sự là quá tốt. Chúng ta cũng là giống nhau. Di quân nhi kinh hỉ nói. Trải qua lần trước ninh thiên các rèn luyện sau, bọn họ cảm thấy thực lực của chính mình thật sự là quá yếu. Cho nên trải qua thương lượng sau, bọn họ liền quyết định gia nhập môn phái tới tăng lên chính mình. Với lúc lần này vô cực môn chiêu mộ đệ tử, bọn họ liền tới rồi. Phượng Tiên Hiếu. Di viết thơ tam huynh đệ mỉm cười đối Phượng Lan Khuynh chắp tay. Dì Tiên Hiếu. Phượng Lan Khuynh cũng mỉm cười đối ba người gật gật đầu. Các người rốt cuộc còn muốn hay không lên thuyền. Đúng lúc này, thuyền hoa thượng truyền đến người chèo thuyền không kiên nhẫn thanh em. Chúng ta đây lên thuyền lại liêu đi. gì viết thơ xem một cái người chèo thuyền, đối mọi người cười nói. Phượng tỷ tỷ chúng ta lên thuyền đi. Dì quân nhi vãn trụ Phượng Lan Khuynh cánh tay, cùng nàng cùng nhau hướng về thuyền hoa đi đến. Đi lên thuyền hoa mới biết được này, con thuyền hoa cũng là một kiện tiên khí, tuy rằng từ bên ngoài nhìn qua thuyền hoa cũng không phải rất lớn. Nhưng là bởi vì trong đó vận dụng tới rồi không gian định luật, bên trong không gian thập phần rộng lớn. Ngồi ở bên trong, có thể đem bên ngoài cảnh đêm xem rõ ràng. Bầu trời đầy sao điểm điểm, trên sông du thuyền như dệt nơi nơi ngọn đèn dầu lay động Cùng với cách đó không xa con thuyền thượng truyền đến du dương tiếng đàn, làm người không khỏi có chút say mê. Phượng Tỷ Tỷ, Lăng Tỷ Tỷ các ngươi đi vô cực môn báo hảo danh sao? Di quân nhi hỏi. Vừa mới trải qua Phượng Lan Khuynh giới thiệu, bọn họ hai bên đều đã nhận thức. Ấn. Vậy các ngươi đâu? Lăng Nhược Vũ gật gật đầu hỏi. Còn không có, trên đường trì hoãn chút thời gian, buổi chiều mới đến Nguyệt Lan chấn nhỏ. Chúng ta tính toán ngày mai sáng sớm liền đi báo danh, tỷ tỷ các ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Di quân nhi nháy sáng lấp lánh con ngươi hỏi. Vân Sơn khách điếm. Lăng nhược vũ trả lời nói. Hoa, Hảo có duyên A. Chúng ta cũng trụ Vân Sơn khách điếm đâu. Dì quân nhi hương phấn thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Này thật sự là quá xảo đi. Kia thật đúng là chính là man xảo. Phượng Lan khinh cùng Lăng nhược vũ cũng không nghĩ tới. Thế nhưng còn sẽ có như vậy xảo sự. Rốt cuộc Nguyệt Lan chấn nhỏ thượng tuy nhỏ. Nhưng là khách điếm lại có thượng bách ra nhiều. Ai giết hắn? Ta liền cho hắn một vạn thượng phẩm tinh thạch. Ngươi nói chính là thật sự. Hoa mô nói chuyện trước nay đều là nói một không hai. Các ngươi chỉ cần có thể giết hắn, ta tuyệt đối lấy ra một vạn thượng phẩm tinh thạch. Cách đó không xa thuyền hoa thượng truyền đến một trận ấm ý tiếng động, tiếp theo đó là một trận tiếng đánh nhau. Mọi người tò mò quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở kia con thuyền hoa thượng, một đám người chính vây công đấm một người áo đen nam tử. Đánh nhau rồi ra. Phượng tỷ tỉ. tỉ. Lăng tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem đi. Dì quân nhi ánh mắt tinh lượng lôi kéo Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ cánh tay làm nụ nói. Phượng Lan Khuynh lắc đầu cười, đứng lên, kia đi thôi. Lăng Nhược Vũ thấy Phượng Lan Khuynh đồng ý, tự nhiên cũng không có ý kiến, cũng đi theo đứng lên. Nhìn Phượng Lan Khuynh ba người rời đi bóng dáng, hà ra tam huynh đệ nhìn nhỏ cười, cũng đứng lên. Quân nhi nha đầu này thật đúng là cái e sợ cho thiên hạ không loạn chủ. Đi thôi. Chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn xem. Phượng Lan khuynh ba người đi vào bên ngoài, chỉ thấy bong tẩu thượng đã đứng đẩy xem náo nhiệt người. Người kia thực lực giống như thực không tồi, như vậy nhiều người đều không đối phó được hắn một người. Dì quân nhi rất có hứng thú nhìn đối diện đánh nhau. Lan khuynh ngươi có hay không cảm thấy người kia bóng dáng rất quen thuộc. Lăng nhược vũ hiếp mắt đánh giá tên kia đánh nhau trung hắc ý rẻ nam tử. Bởi vì hắn là đưa lưng về phía các nàng cho nên nàng nhìn không tới hắn diện mạo. 33. Bạn cũ Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, ánh mắt đánh giá tên kia Hắc H.I.D. Y. Y. Nam Tử. Nàng cũng cảm thấy hắn bóng dáng thập phần quen thuộc, chỉ là nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Đúng lúc này, tên kia H.I.D. Y. Y. Nam Tử vì né tránh đối phương thế công, vừa lúc nghiêng đầu tới. Huyền Mặc Nôn Phượng Lan Khuynh kinh ngạc nói Tứ thần Đại Lục chia làm Long Nguyên Đại Lục, Hổ Nhảy Đại Lục, Phượng Vũ Đại Lục cùng với huyền thiên đại lục. Mà huyền mặc nôn chính là huyền thiên đại lục vương giả. Nàng cùng hắn đã từng cũng gặp qua vài lần, âm thầm càng là đánh giá không biết bao nhiêu lần, cho nên hai người vẫn luôn đều vẫn duy trì cũng hữu cũng địch quan hệ. Không nghĩ tới là hắn. Lăng nhược vũ cũng là đầy mặt kinh ngạc. Nàng cùng Lan Khuynh cùng đi qua huyền thiên đại lục, tự nhiên cũng gặp qua huyền mặc nôn. Chắc không được nàng sẽ cảm thấy hắn có chút quen thuộc. Lan Khuynh chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Lăng nhược vũ hỏi, nếu là người quen, tổng không thể cứ như vậy trơ mắt xem hắn bị người khi dễ đi. Phượng Lan khinh mỉm cười lắc lắc đầu, hắn ứng phó. Tuy rằng huyền mặc nôn bị bảy tám cá nhân vây công, chính là hắn cũng không có rơi xuống phòng, ngược lại ứng phó thành thạo, có thể thấy được thực lực của hắn cũng không được. Quả nhiên, đánh nhau chỉ là rằng co vài phút, những cái đó vây công huyền mặc nôn người liền hết thể bại hạ trận. Huyền mặc nôn nhẹ nhàng phủi phủi vạt áo. Ánh mắt nhàn nhạt quét về phía ở đây mọi người, cuối cùng ngừng ở tên kia ngay từ đầu muốn móc ra một vạn thượng phẩm tiên tinh, đối phó người của hắn trên người, chậm rãi mở miệng nói, "Ta ra một vạn thượng phẩm tiên tinh muốn hắn mệnh. Cái loại này người hắn đều lười đến động thủ, bằng không đối phương đã sớm đã chết. Hoa Lâm hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó tức giận nói, "Ta ra hai vạn thượng phẩm tiên tinh, giết hắn cho ta." Hắn có rất nhiều tiền, hắn liền không tin trọng thưởng dưới không có dũng phu. Trung quanh mọi người nghe vậy, nhìn nhìn cười đến vẻ mặt tà tứ huyền Mặc nôn, lại nhìn nhìn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ hoa lâm. Huyền Mặc nôn thực lực, bọn họ vừa mới đã kiến thức qua. Như vậy nhiều người đều không đối phó được hắn một người, có thể thấy được thực lực của hắn chi cường. Cho nên bọn họ tự nhiên sẽ không lại đi tự thảo không thú vị. Đến nỗi hoa lâm tuy rằng có chút của cải, nhưng là tu vi lại chỉ là kim tiên hậu kỳ, đối phó lên rõ ràng muốn đơn giản rất nhiều. Qua Hồng muốn tuyển mềm niết đạo lý, mọi người tự nhiên đều minh bạch, cho nên thực mau cũng đã có người hướng Hoa Lâm ra tay. Hào thú vị a, người nọ thật là vác đá nện vào chân mình. Phượng tỷ tỷ, Lang tỷ tỷ, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi. Di Quân Nhi vẻ mặt hưng phấn nói, quang nhìn quá không thú vị, đi đá thượng hai chân, nói không chừng còn có thể tiểu kiếm một bút đâu. Lại nói vừa mới Phượng tỷ tỷ không phải cũng nói. Cái kia hắc ý thì nam tử nàng nhận thức sao? Qua đi ôn chuyện cũng là không tồi. Phượng Lan khuyên vốn định cự tuyệt, chỉ là có người đã làm người chèo thuyền đem thuyền hướng về huyền mặc nôn nơi thuyền đến gần rồi. Vừa mới không có người làm như vậy, là bởi vì bọn họ nhìn không thấu huyền mặc nôn thực lực, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là hoa lâm tu vi, rất nhiều người đều có thể xem ra, cho nên tự nhiên muốn đi xem xem náo nhiệt. Huyền Mặc Nôn nghe bên thai kia một tiếng tiếp theo một tiếng thê thảm tiếng kêu, môi mỏng nhẹ dương, một mặt tà khí độ cung nộn nhạo ở hắn nhấp khẩn bên môi. Hắn vẫn luôn là cái có thủ tất báo người, muốn nuôi phó hắn, liền phải trước làm tốt chết chuẩn bị. Phượng tỷ tỷ, Lang tỷ tỷ các ngươi cùng ta cùng đi sao? Di Quân Nhi làm nũng lôi kéo hai người cánh tay, nhẹ nhàng loạn chọn. Ta không đi, hai người các ngươi đi thôi. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu. Đối với xem náo nhiệt sự, nàng nhưng không có hứng thú. Huyền Mặc Nôn cảm thấy Phượng Lan Khuynh thanh âm có chút quen thuộc, liền quay đầu nhìn lại đây, nhìn đến là Phượng Lan Khuynh, màu thủy lam trong con ngươi hiện lên một mặt kinh ngạc. Phượng Lan Khuynh cảm giác được Huyền Mặc Nôn ánh mắt dừng ở chính mình trên người, cũng quay đầu nhìn về phía hắn, thấy hắn đối chính mình gật đầu, liền cũng cười đối hắn gật gật đầu. "Phượng tỷ tỷ, chúng ta vẫn là qua đi đi, hắn đều đã nhìn đến ngươi." Nhìn đến Phượng Lan Khuynh cùng huyền Mặc Nôn chi gian hố động, Dị Quân Nhi tặc tặc cười nói. Phượng Lan Khuynh bất đắc dĩ lắc đầu cười, đi thôi. Nói xong, liền cùng lăng nhược vũ cùng Dị Quân Nhi cùng nhau thượng huyền Mặc Nôn nơi kia con thuyền. Nếu huyền Mặc Nôn đã thấy được nàng, tự nhiên ngượng ngùng bất quá đi lên tiếng kêu gọi. Lại nói như thế nào bọn họ cũng coi như là đồng hương. Lúc này, huyền Mặc Nôn cũng chính hướng về Phượng Lan Khuynh đi tới. Hai người có thể tại đây mình mang tiên giới chung tương lộ, cũng coi như là một loại duyên phận. Hào xào a, Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Phượng Lan khinh cười cùng huyền mặc Nôn chào hỏi nói. Bọn họ hiện tại đều không phải tứ thần đại lục vương giả, tự nhiên cũng liền không có trước kia ân đoán. Huyền mặc Nôn gật gật đầu, cười nói, đúng vậy, ngươi là tới tham gia vô cực môn đệ tử tuyển chọn đi. Ở ngay lúc này, lại đa số tháng sau lan chấn nhỏ người đều là hướng về phía vô cực môn tới. Người cũng phải không? Phượng Lan Khuynh gật gật đầu hỏi. Chẳng lẽ Huyền Mặc ngôn đi vào tiên giới nhiều năm như vậy, thế nhưng đều không có gia nhập môn phái sao? Nàng nhớ do hắn chính là ở 5 năm trước cũng đã phi thăng. Huyền Mặc nói cười lắc lắc đầu, báo hảo danh sao? Phượng Lan Khuynh đang muốn trả lời, lại thấy đám kia vây ổ hoa lâm người tàng ra, mà bị đánh thành đầu heo giống nhau hoa lâm. Lúc này đã không có sinh lợi. Chúng ta đã đem hắn giết, ngươi nên thực hiện chính mình hứa hẹn đi. Đúng vậy. Ngươi đáp ứng nói cũng không thể đổi ý. Mọi người nhìn huyền mặc nôn sôi nổi kêu la nói. Rốt cuộc một vạn thượng phẩm tiên tinh cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu không phải bọn họ nhìn không thấu huyền mặc nôn tu vi, bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn đứng ở hoa lâm một mặt. Hắn cấp ra chính là muốn suốt nhiều ra gấp đôi A. Huyền Mặc Nôn nhìn về phía hoa lâm ngón tay thượng nhận chữ vật, tay vừa nhắc, nhận chữ vật liền đến hắn trong tay. Ngay sau đó mọi người liền nhìn đến nhận chữ vật quang mang một tán, một đống tiên tinh liền xuất hiện ở trên mặt đất. Mọi người ngốc ngốc nhìn trên mặt đất tiên tinh. Bọn họ không nghĩ tới huyền Mặc Nôn thế nhưng sẽ xử như vậy một tay. Kỳ thật ở quần ẩu hoa lâm thời điểm, không ít người đều có đánh quá trên tay hắn nhận chữ vật chú ý. Chỉ là bọn hắn mặc kệ dùng như thế nào lực đều không thể đem nhẫn gỡ xuống. Cũng không phải không có người nghĩ tới đem hoa lâm ngón tay cấp.